Chu Kiều cẩn thận đối lập sau nói, bà ngoại, thật đúng là giống đâu. Nay bức ảnh thượng trượng phu, cùng Minh Thần cùng Minh Vũ không sai biệt lắm đại, xem tướng mạo tới nói, xong bảo thai đôi mắt thoạt nhìn hơi chút đại điểm, địa phương khắc quả thực cùng Hoài Khiêm giống nhau như lúc, quá giống. Sau đó, Tô bà ngoại lại theo chân bọn họ phu thêm nói lên ảnh chụp chuyện xưa, đem ảnh chụp chung người giới thiệu một lần, hoài niệm một chút di vãng ký ức. Chu Kiều nhìn từng chương lão ảnh chụp, Tựa như xem tiểu cũ phim nhựa dường như, bởi vì ảnh chụp chung người có ăn mặc sườn sám cùng trường bào áo giải, thực rõ ràng là trước giải phong chiếu. Xem ra, ông ngoại bà ngoại ra thật đúng là có nội tình, trước kia hẳn là đại gia tộc xuất thân. Ít nhất, nếu bọn họ nhật tử quá đến không tốt lời nói, sẽ không có năng lực lưu lại này đó lao ảnh chụp. Tô ông ngoại cùng bà ngoại, còn cứu cứu, thực thích mấy cái hài tử, mỗi người cấp hài tử tặng lễ gặp mặt bao lì xì. Tạ Hoài Khiêm làm Chu Kiều nhận lấy. Bà ngoại nói, đây là bọn họ lần đầu tiên tới cửa, mới có thể cấp hải tử bao lì xì, về sau ăn Tết mới cho. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều bên ngoài ra ăn cơm trưa, bọn nhỏ xem các trưởng bối thích bọn họ, chơi đến độ thật cao hứng. Sau khi ăn xong, bởi vì bọn nhỏ thực sắp ngủ trưa, Tạ Hoài Khiêm liền cùng ông ngoại bà ngoại cáo biệt. Bà ngoại, ông ngoại, bọn nhỏ thói quen buổi chiều ngủ, chúng ta đi về trước. Tô bà ngoại nói, Hoài Khiêm, làm bọn nhỏ ở chỗ này ngủ một lát không phải được rồi, đợi chút nói không chừng ngươi biểu ca bọn họ liền đã trở lại, các ngươi thật dài thời gian không gặp mặt, không ở nơi này chờ bọn họ trong chốc lát. Chúng ta còn có khác sự muốn làm, chờ lần tới lại đến thấy biểu ca bọn họ. Phần 92 Vốn dĩ Tô ông ngoại cùng bà ngoại là tưởng lưu trữ cháu ngoại một nhà nhiều ngốc một lát, nhưng bọn họ suy nghĩ Hoài Khiêm đã nhận môn. Về sau khẳng định có thể thường xuyên qua lại, rốt cuộc bọn họ phu thêm muốn ở kinh thị tốt nhất mấy năm đại học đâu, về sau có rất nhiều thời gian tụ ở bên nhau. Tính, đã có sự các ngươi liền đi về trước đi. Trước khi đi, tô ông ngoại dặn dò, đúng rồi, làm ngươi gian mãi có rảnh về đến nhà tới chơi. Ghi đến như vậy gần, tô ông ngoại đương nhiên muốn mời thông ra thay cái mặt. Ông ngoại, các ngươi biết ta nơi đó địa chỉ, có rảnh đi nhà ta chơi cũng đúng. Tiêu Hoành, các ngươi trên đường chậm đã điểm, xem trọng mấy cái hài tử. Đã biết, bà ngoại. Chương 115. Người một nhà cáo biệt sau, liền trở về nhà. Bọn họ mới vừa đi không bao lâu, Tạ Hoài Khiêm biểu ca biểu tẩu liền mang hài tử về nhà. Giống như bởi vì bọn họ buổi sáng có việc, quá ngọ mới trở về xem gian nãi cùng ba mẹ. Tô duyên niên cùng Đỗ Nhã mang hai cái tiểu nhi nữ đã trở lại. Tô bà ngoại nói, Các người mới trở về. Đáng tiếc, người Hoài Khiêm biểu đệ mang theo hắn tức phụ cùng hài tử lại đây thăm người thân, mới vừa đi. Này cũng thật không khéo. Nãi nãi, người nói Hoài Khiêm tới. Nhưng không, bọn họ mới vừa đi, các ngươi nếu là sớm tới 10-20 phút, phỏng chừng là có thể đủ phải. Tô bà ngoại cường điệu nhắc tới song bào thai, Hoài Khiêm mang bọn nhỏ lại đây, nhà hắn không phải có đối song Bảo thai nam hài sao, lớn lên nhưng tuấn. Cùng ngươi biểu đệ khi còn nhỏ không sai biệt lắm. Tô Duyên Niên đối biểu đệ một nhà rất có hứng thú, hắn biết biểu đệ cùng biểu đệ mỗi hai người đều thi đầu kinh đại, đã sớm muốn gặp này đối học thức bất phàm phu thê, lần này thế nhưng bỏ lỡ. Không quan hệ, biểu đệ nếu ở tại kinh thị, sớm muộn gì có cơ hội gặp mặt. Bà ngoại cùng ông ngoại khá tốt, đại cứu cứu người cũng không tồi, đặc biệt hiếm lạ nhà ta Minh Thần cùng Minh Vũ. Chu Kiều cùng tạ nãi mãi cùng Tô Vân Tú liêu khởi lần này thăm người thân hiểu biết. Kỳ thật, Chu Kiều biết trượng phu cứu cứu, đều là làng quan, liền hai ông ngoại cũng là về hưu lão cán bộ, nàng cho rằng tới đó sẽ tao nổ mắt lạnh, không nghĩ tới cũng không có. Nay cũng chính là Chu Kiều vận khí tốt, lần này nhìn thấy trưởng bối liền ông ngoại bà ngoại còn có đại cứu, này ba vị xem ở nàng là sinh viên dưới tình huống, lại cấp ngoại khiêm thêm mấy cái đáng yêu hài tử. Cảm thấy hai người trừ bỏ ra thế, khác phương diện đều thực xứng đôi, cũng không có vắng vẻ nàng. Nếu là bọn họ mới vừa kết hôn liền thăm người thân nói, liền không nhất định có như vậy đánh ngộ. Nhớ trước đây bọn họ kết hôn khi, nhà ngoại mở đi hai cái đại biểu, đều ngại cháu ngoại trai tìm tức phụ là ở nông thôn cô nương đâu. Chẳng qua tạ hoài khiêm không phải các nàng nhi tử, các nàng không hảo còn thôi. Chờ sau lại... Tạ Hoài Khiêm thường xuyên mang tức phụ cùng hài tử qua đi xem ông ngoại bà ngoại, gặp được thân thích nhiều, Chu Kiều liền gặp được khinh thường nàng thân thích. Những người đó cho rằng Chu Kiều là bằng vào hảo tướng mạo mê hoặc Tạ Hoài Khiêm, tiến tới leo lên hắn, cho nên đối nàng không có sắc mặt tốt. Chu Kiều đành phải coi như nhìn không thấy, không đem loại này thân thích đương hồi sự. Nhưng thật ra Tạ Hoài Khiêm biết hai chướng mắt hắn tức phụ, đặc biệt giữ gìn nàng, làm Chu Kiều đừng phóng tới trong lòng. Trứng mắt nàng tức phụ, hắn liền không mang theo tức phụ đến người nọ trước mặt thấu. Đương nhiên, nhà ngoại thân thích, đại bộ phận xem ở tạ hoài khiêm mặt mũi thượng còn đều không có trở ngại, mặc dù là có mấy cái chừng mắt mắt lạnh đối đãi, tạ hoài khiêm liền không để trong lòng. Thư văn Cách sau khi kết thúc, mọi người suốt ngày hoảng sợ treo tâm rốt cuộc có thể bông, phố lớn ngõi nhỏ không có ngày xưa nghiêm túc không khí, mọi người tinh thần diện mạo càng thêm thần thái sáng láng. Không giống kia 10 năm thời gian chung, sợ một không cẩn thận nói sai lời nói, làm sai sự bị hồng vệ binh bắt lại phê phán. Sinh viên tư tưởng dần dần phát sinh biến hóa, có học sinh tư tưởng sơ cứng, còn ở không khí chung đi không ra, có học sinh lại ý thức được quốc gia thay đổi, đối tương lai phát triển càng thêm chờ mong. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, mọi người cởi thật dày trang phục mùa đông, thay nhẹ nhàng thời trang mùa xuân. Đại học nữ sinh tuy rằng không phải nói trang điểm đến hoa hỏe lộn lây, đại đa số nữ sinh lại tận khả năng mà đem chính mình trang điểm đến đẹp một chút. Lòng yêu cái đẹp, mặc kệ ở thời đại nào, đều sẽ không từ bỏ. Chu Kiều quần áo không ít, bởi vì tạ hoài khiêm thường xuyên cấp thức phụ mua quần áo, hơn nữa nàng tự mình kéo tay, làm quần áo hợp thể có đẹp. Tỷ như Chu Kiều làm cho chính mình xuyên quần tương đối hợp thể, không phỉ không gầy cái loại này, mặc vào có vẻ dáng người thon thả. Không giống đương thời bình thường đại chúng xuyên cái loại này phi phi quần một cái ống quần hận không thể trang hai cái đuổi bởi vì vật tư thiếu thốn nguyên nhân cái này niên đại làm quần áo phổ biến có cái đặc điểm đó chính là nhưng vải dạy làm có thể phi điểm liền hao chút tốt nhất còn có thể trường điểm xuyên đoạn có thể bông ra một đoạn liền nói làm bên ngoài bộ quần áo đơn quái đi làm phi điểm mùa xuân có thể bộ kẹp áo hoặc áo lông xuyên lại nhiệt coi như áo sơ mi xuyên mùa đông lạnh còn có thể bộ áo đông xuyên. Như vậy, một năm xuống dưới, có bộ thay đổi quần áo liền đủ xuyên. Chu kiểu xuyên y di phục hợp thể, hơn nữa nàng dáng người thon thả, xuyên cái gì nhìn qua đều đẹp, đặc biệt làm nữ đồng học hâm mộ. Cái kia cô nương không yêu tiếu, đặc biệt là giống cao yến cùng dương hồng mai như vậy chưa lập gia đình cô nương, càng muốn trang điểm đến xinh đẹp một chút, có lẽ có thể sớm một chút tìm được cảm nhận chung một nửa kia. Các nàng thi vào đại học, Cũng tới rồi kết hôn tuổi, chính là bởi vì vào đại học, hôn sự khẳng định đến sau này đấy. Khác không nói, ít nhất đến tìm cái xứng đôi điểm trợ phu, tốt nhất cùng các nàng giống nhau, đều là người làm công tác văn hóa. Chu Kiều ngồi cùng bàn kêu cao yến, cũng là cái nông thôn cô nương. Nàng ba là thôn cán bộ, trong nhà điều kiện không tồi, nàng liền một cái thân ca ca, ở nhà tương đối cũng coi như được sủng ái. Nàng liền may mắn mà đọc được cao trung. Này năm quốc gia liền khôi phục thi đại học, còn đang nói thân nàng nói cái gì cũng muốn thử xem thi đại học. Cao Yến Nguyên Lai thành tích không tồi, ôn tập hơn một tháng lúc sau, thật đúng là tựa như nàng ca nói, nghèo mù gặp chốt chết, nàng thật thi vào đại học, thành tích hảo không tồi, bởi vì nàng điểm cao, liền ghi danh kinh thị đại học. Thủ đô chính là rất nhiều người hướng tới thành thị, Cao Yến tâm cao vận khí cũng hảo, còn tưởng trường kiến thức, mới tưởng thượng thủ đô vào đại học. chỉ là Thượng đại học lúc sau, rời nhà xa, Cao Yến có rất nhiều không thói quen địa phương. Nàng trụ túc xá, trong phòng ngủ có 8 đồng bạn, chính là chỉ có nàng cùng một cái khác cô nương là nông thôn tới, mặt khác không phải xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, chính là ở thành phố lớn lên cô nương, bởi vì thói quen vấn đề, rất nhiều thời điểm trô lên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Cao Yến ở quê hương khi chính là cái làm người xem trọng giống nhau cô nương, ở nhà cũng được sủng ái, tính tình có điểm nạo. Bởi vì bọn họ cái kia chấn trên, liền nàng một cái nông thôn cô nương thi đậu kinh thị đại học, làm thật nhiều người hâm mộ. Các hương thân đều nói, nàng thi đậu đại học, về sau nàng cha mẹ là có thể đi theo hưởng phúc. Nhưng là, cao yến điểm này cảm giác về sự ưu việt, tới rồi đại học cùng các bạn học một so liền không có gì, đặc biệt là cùng thành thị cô nương một so, nàng trong lòng kỳ thật là hâm mộ ghen ghét. Cao yến ngẫu nhiên cùng chu Kiều là ngồi cùng bàn Biết Chu Kiều cũng là nông thôn đến cô nương, nàng cảm thấy nàng hai điều kiện khả năng không sai biệt lắm, bắt đầu nàng còn thật cao hứng cùng Chu Kiều tiếp xúc. Chính là từ biết Chu Kiều gả cho cái thanh niên trí thức trượt phu, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, thế nhưng ở trường học phụ cận có chỗ ở, Cao Yến mới ý thức được nàng cùng Chu Kiều kém xa, nàng cái phương diện không bằng nhân ra điều kiện hảo, cái này làm cho nàng có điểm nho nhỏ ghen ghét. Đương nhiên, Điểm này tiểu ghen ghét nàng đặt ở trong lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là bình thường cùng Chu Kiều ở chung. Bất quá, nàng càng thêm để ý Chu Kiều hết thảy, tỉ như để ý nàng ăn mặc, để ý nàng trên cổ tay đồng hồ. Chú Kiều, ngươi lại đổi quần áo mới, ngươi xuyên áo trên thật là đẹp mắt, từ nơi nào mua. Chu Kiều mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi, Cao Yến liền tiến đến nàng trước mặt hỏi chuyện. Chu Kiều hơi cúi đầu quét giống nhau hôm nay xuyên áo khoác. Cười nói, đây là ta chính mình làm, không phải mua. Mặt sau Lý Hà cùng Dương Hồng Mai cũng nghe đến trước vị đối thoại. Lý Hà sảng khoái mà khen nàng một câu, Chú Kiều, ngươi cũng thật năng lực, thế nhưng sẽ làm quần áo, còn làm đẹp như vậy. Ta xem ngươi xuyên y phục so bách hóa đại lâu bán quần áo đều đẹp. Dương Hồng Mai cũng đi theo gật đầu. Lúc này, liền nghe được Cao Yến hỏi, Chú Kiều, ngươi thật sẽ làm quần áo sao? Chu Kiều gật đầu. Này lại không phải không thể nói sự, nàng liền thừa nhận. Cao Yến lại hỏi tiếp, vậy ngươi có thể giúp ta làm kiện đồng dạng kiểu dáng quần áo sao? Chu Kiều nghe vậy dừng một chút nói, ngươi tưởng như thế nào làm ta cho ngươi làm, ngươi có bố sao? Chu Kiều biết Cao Yến gia là nông thôn, nàng tới đi học khẳng định là mang làm tốt quần áo, tổng sẽ không mang theo vải rợt tới đi học đi. Cao Yến thuần túy là cảm thấy Chu Kiều xuyên y phục đẹp, nghĩ muốn một kiện mà thôi. Ở nhà khi Nàng nếu là nhìn chúng cái gì quần áo, liền sẽ cùng nàng mẹ muốn. Nhưng đây là ở trong trường học đâu, nàng trong tay có phiếu gạo, nơi nào tới bố phiếu. Cao Yến lắc đầu nói, ta đã quên ta không có bố phiếu, ai, bạch cao hứng một hồi. Lý Hà cùng Dương Hồng Mai cũng cảm thấy Chu Kiều xuyên y gì phục phúc đẹp, nhưng là các nàng nhưng không nghĩ tới làm Chu Kiều hỗ trợ làm một kiện xuyên. Cao Yến đề ra, hai người mới nghĩ đến này biện pháp được không? cũng không biết Chu Kiều có thể hay không giúp đỡ làm. Ba người đều muốn Chu Kiều xuyên loại này quần áo, đáng tiếc các nàng đều không có bố phiếu mua quần áo. Lý Hà là kết hôn nữ nhân, nàng suy xét đến xá ở nhà chồng hai tử, liền không có làm quần áo mới tâm tư. Dương Hồng Mai cùng Cao Yến lại suy nghĩ biện pháp lộng lộng bố phiếu, đi mua chính mình thích vài dệt. Trung đi học thanh nhớ tới, Chu Kiều thực mau đem việc này bông. Cao Yến cùng Dương Hồng Mai lại nhớ thương đổi bố phiếu sự. Thật đúng là làm các nàng cấp nghĩ đến biện pháp. Bọn họ trường học bổn thị học sinh, có gia đình điều kiện không tốt, trong nhà cung ứng lượng không đủ hoặc phiếu gạo không đủ, liền đem trong nhà không cần bố phiếu, công nghiệp phẩm đổi cấp khác đồng học. Đây đều là lén giao dịch, nhưng là có có chuyện như vậy. Mây Cao cùng Dương Hồng Mai không biết tìm ai, dùng tích cốt phiếu gạo thay đổi đủ làm một kiện áo trên bố phiếu trở về. Ngày hôm sau Chu Kiều lại đi đi học, Dương Hồng Mai cùng Cao Yến liền cùng nàng nói. Chu Kiều, chúng ta đổi đến bố phiếu, ngươi giúp chúng ta làm một kiện áo trên đi. Chu Kiều không nghĩ tới hai người như vậy để bụng, thật đúng là lộng tới bố phiếu. Nói như vậy, nàng lại chối từ liền khó coi. Chính là vì về sau không như vậy nhiều phiên thoái. Chu Kiều trước tiên nói, nhà ta là vừa dọn lại đây, bên này không có máy may, ta chỉ có thể giúp các ngươi tài hảo quần áo, các ngươi đến tìm người khác làm. Ta cái này quần áo là ở quê quán thời điểm làm. Nếu là nữ đồng học đều tìm nàng làm quần áo, nàng vội đến lại đây sao? Huống hồ nhà nàng thật không có máy may. Cao Yến sốt ruột hỏi, kia làm sao bây giờ a? Nàng chính là phí thật lớn kính mới thay đổi này đó bố phiếu, không làm nói còn hữu dụng sao? Lý Hà hỗ trợ suy nghĩ cái biện pháp, các ngươi muốn thật là tưởng xuyên quần áo mới, khiến cho Chu Tiểu giúp các ngươi tài hảo vải dệt, các ngươi lại tìm may vá làm bái. Dương Hồng Mai bĩu môi nói. Chính là như vậy hảo phiền thoái a Chu Kiều buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, kia nàng cũng không có biện pháp, nhà nàng thật sự không có máy may. Làm quần áo thực phí thời gian, này hai kiện áo trên, nàng ít nhất cũng đến làm nửa ngày, nếu chỉ là cắt nói, tiêu phí một hai cái giờ thì tốt rồi. Lý Hà nhanh miệng nói, ngươi muốn quần áo mới còn ngại phiền thoái, nhân ra Chu Kiều còn không có ngại phiền thoái đâu. Chương 116 Dương Hồng Mai cùng Cao Hiến bất thời giờ mua chính mình thích vải dệt trở về, Chu Kiều cấp hai người lượng hảo kích cỡ, đem vải dệt mang về nhà các. Tan học sau, Chu Kiều trước sau như một chờ trưởng phu tới đón nàng. Tạ Hoài khiêm tiếp nhận tức phụ cặp sách, cười khẽ hỏi, "Ngươi cặp sách phình phình, trang cái gì?" Hai người là phu thê, tương đối hiểu biết hai bên thói quen. Sáng sớm Tiểu kiều, kiều mang theo hôm nay phải dùng sách giáo khoa, cũng không có mang dư thừa quần áo. Cặp sách nhìn như là trang kiện quần áo. Là hai khối bố. Ta ngồi cùng bàn cùng Dương Hồng Mai xem ta quần áo đẹp, làm ta hỗ trợ làm hai kiện. Chu Kiều tiếp theo bổ sung nói, nhớ tới nhà ta máy may còn ở quê quán phóng, ta liền giúp các nàng cắt hảo, làm nàng hai đi tìm may vá làm lên. Tạ Hoài Khiêm có thể lý giải nữ nhân lòng yêu cái đẹp, nhưng là hắn không thích tức phụ giúp nhân ra làm quần áo. Hắn cho rằng, Làm thức phụ giúp người trong nhà làm quần áo liền đủ vất vả, còn muốn giúp đồng học làm quần áo mặc sao? Một cái hai còn hảo thuyết, nếu là rất nhiều đồng học đều cảm thấy tức phụ quần áo đẹp, chẳng lẽ tiểu kiều muốn giúp sở hữu cầu nàng người làm quần áo? Này tuyệt đối không được. Người khác không đau lòng hắn tức phụ, hắn tự mình đau lòng. Giúp người đồng học tài may áo phục liền tính, về sau thiếu tiếp loại này sống, ta sợ mệt người. Ta hoài khiêm gặp qua tức phụ làm quần áo. Ngồi ở máy may trước chính là một buổi trưa, hắn cảm thấy tức phụ cũng sẽ mệt. Chu Kiều lắc đầu, chỉ là tài một chút, chỗ nào sẽ mệt đến ta. Nữ đồng học lần đầu tiên cầu nàng làm quần áo, nàng không hảo cự tuyệt. Hỗ trợ cắt cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nếu không quen thuộc đồng học hoặc là đồng học thường xuyên thỉnh nàng hỗ trợ làm quần áo, nàng cũng sẽ cự tuyệt. Chu Kiều ban ngày muốn đi học, buổi tối về nhà muốn mang hài tử, cuối tuần không ra thời gian tới. Cũng là bồi lao nhân cùng hài tử, thật đúng là không nhiều ít thời gian rỗi giúp đồng học làm quần áo. Nếu chiếm dụng quá dài thời gian, nàng khẳng định sẽ tự tuyệt. Tạ Hoài Khiêm vẫn là nhịn không được dặn do một câu kiều kiều, ngươi lại không phải đường may vá, về sau người khác thỉnh ngươi hỗ trợ làm quần áo, có thể cự tuyệt cự tuyệt đi. Hắn vẫn luôn kiều kiều tên này dễ nghe, hẳn là làm tức phụ người cũng như tên, vẫn luôn bị người nuông chiều mới hảo. Tạ Hoài Khiêm cho rằng tức phụ so với chính mình tiểu rất nhiều tuổi, liền vẫn luôn đương dượng nữ nhi giống nhau sùng nàng, ở bên ngoài nhìn đến cái gì thứ tốt, đều sẽ nghĩ cấp tức phụ mang một phần. Ở Tạ Hoài Khiêm trong lòng, trong nhà liền cùng có 5 cái hài tử dường như, cái nào hắn đều không bỏ xuống được. Biết rồi. Chu Tiểu kéo trường thanh em trả lời. Nàng không phải vô tâm không phổi người, nàng biết trượng phu là lo lắng nàng mà không đi mặt ngũi, không biết cự tuyệt đồng học yêu cầu. Nàng nhưng không có trượng phu tưởng như vậy vô dụng. Vợ chồng son về đến nhà Bọn nhỏ liền bắt đầu vây quanh ba mẹ xoay quanh Đại song bảo thai cùng ba mẹ dạy học giáo việc vặt, Minh Châu cùng Minh Kiệt quân lấy ba mẹ Làm cho bọn họ đổi chơi Đặc biệt là tiểu Minh Kiệt Thích nhất quấn lấy mụ mụ Hiện tại còn cùng cha mẹ cùng nhau ngủ đâu Cho nên Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Động Tình Khi Liền đi hệ thống không gian biệt thự giải quyết phu thê hài hòa sinh hoạt Xong việc trẻ nhanh trở ra Minh Kiệt còn nhỏ, buổi tối còn phải cho hắn si tiểu, phòng ngừa hắn ở trên giường họa bản đồ. Hai người sở dĩ làm như vậy, vẫn là Chu kiểu mà không đi mặt mũi, sợ hài tử nghe được động tính. May mắn bọn họ có cái không gian, làm cho bọn họ phương tiện rất nhiều. Hài ta như vậy, như thế nào cùng yêu đương vụn trộm dường như. Tạ hoài khiêm cấp thức phụ xoa tóc, vui đùa tưởng mà tới một câu. Lại ổn trọng nam nhân, gặp được thượng, khó tránh khỏi có vài phần không đứng đắn. Chu kiểu vừa mới tắm gội quá, sắc mặt hồng nhuận, nghe trượng phu nói như vậy, nàng thật sự nhìn không được, duỗi tay ở tạ hoài khiêm bên hông ninh một chút, đừng nói bậy, hai ta không phải phu thế sao, còn yêu đương vụn trộm, nhiều khó nghe à. Chu kiểu có bóng ma tâm lý à, nàng chính mắt gặp qua thân cha trộm đi hồ quả phụ ra, kia mới giống yêu đương vụn trộm bộ dáng. Ở trong lòng nàng, yêu đương vụn trộm hai chữ chính là phu thêm một phương bên ngoài có người, kia mới kêu yêu đương vụn trộm. Phần 93 Ai nha Tạ Hoài Khiêm cố ý hừ nhẹ một tiếng, như là bị tức phụ ninh đau giống nhau, hắn cố ý xin tha, vẫn là tức phụ nói đúng, ta sai rồi. Ba Hoa Chu Kiều Kiều hừ một tiếng, tóc làm không sai biệt lắm đi, đi ngủ sớm một chút đi, vẫn là có điểm chiều. Tạ Hoài Khiêm sờ sờ tức phụ tóc đẹp, tưởng khi nào mua cái máy sấy thì tốt rồi. Có lẽ không dùng được chờ bao lâu, là có thể mua được máy sấy. Không có việc gì, cứ như vậy đi. Chu Kiều xoay người lại nằm xuống sau, đem đầu tóc liêu đến mặt trên, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Vừa cảm giác đến bình minh, tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều cấp Minh Kiệt, Minh Châu mặc tốt quần áo, vội vàng ngăn qua cơm sáng, đem Minh Kiệt cùng Minh Châu phó thắc cấp gian mãi, thuận đường đưa song bảo thai đi đi học, mới đến đến đại học. Hai người một đạo đi học, luôn là sẽ hấp dẫn các bạn học dương quang ai làm cho bọn họ là đại học chung nhất xứng đôi một đôi phu thê đâu. Tướng mạo xuất chúng, cũng đủ hấp dẫn một đám người vây xem. Hai người tới rồi ngã rẽ, một cái đi kinh mậu hệ, một cái đi tiếng trung hệ. Không có biện pháp, buổi sáng thời gian tương đối gần, vườn trường đại, có khi tạ hoài khiêm không kịp đưa tức phụ đi học, khiến cho nàng chính mình qua đi. Chu Kiều mới vừa ngồi xuống, Cao Yến liền sốt ruột hỏi, Chu Kiều, ngươi giúp chúng ta tải hảo quần áo sao? không trách nàng sốt ruột, sớm làm tốt sớm xuyên quần áo mới, nếu không thực mau liền đến mùa hè. Chu Kiều liền biết các nàng sẽ sốt ruột, may mắn nàng đã tài hảo. "Nhạ, ở cặp sách đâu, ngươi gấp cái gì a?" Chu Kiều đem hai cuốn tài tốt vải dệt lấy ra tới, "Tối hôm qua cơm nước xong sau, ta liền nắm chặt thời gian cho các ngươi tài hảo bộ phiến, lại tìm người khâu vá một chút thì tốt rồi." "Chu Kiều, ngươi cũng thật nhanh nhẹn, thật cảm ơn ngươi." Cao Yến cùng Dương Hồng Mai đều nói này cảm tạ nói. Hai người vì chờ Chu Kiều, hôm nay tới phá lệ sớm một chút. Khách khí cái gì, cũng không phí nhiều ít sự. Chu Kiều xua xua tay, tỏ vẻ không cần cảm tạ. Cao Yến cùng Dương Hồng Mai thương lượng hai, Giữa trưa sớm một chút ăn cơm, ta đến phụ cận hỏi một chút có hay không may vá đi. Hành á ta hứa gì sớm một chút làm quần áo mới xuyên đâu. Hai người nói khiến cho vài cá nhân mây xem. Ai kêu bọn họ ban nữ nhiều nam thiếu đâu, nhắc tới quần áo mới, thực có thể khiến cho các nữ sinh hứng thú. Các ngươi phải làm quần áo mới. Cao Yến không lo lắng nhiều, liền đem sự tình để lộ ra đi. Đúng vậy, ta cùng Dương Hồng Mai xem chu kiểu xuyên áo ngắn đẹp, phải làm một kiện. Chu kiểu xuyên áo trên là kiện cổ lật áo khoác, so với lập tức lưu hành tiểu cổ lật áo ngắn, cổ lật lược dài quá chút, bên hông còn hơi chút thu thân một chút, nhìn tương đối hữu hình cùng hưu nhàn bản nữ khoảng Tây Trang không sai biệt lắm. Trương Tú Đình tò mò hỏi, Chu Kiều xuyên cái này là khá xinh đẹp, các ngươi tìm ai làm A? Cao Yến không cần nghĩ ngợi phải trả lời, chúng ta làm Chu kiểu hỗ trợ cắt, lại tìm may và sư phó khâu vá. Làm cho các bạn học mặt, Chu Kiều cũng vô pháp ngăn cản lanh mồm lanh miệng ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn nói như vậy, khác đồng học có thể hay không cũng tìm nàng làm quần áo A. Tưởng gì tới gì. Chu Kiều còn không có dừng lại trong đầu ý niệm, liền nghe được có nữ sinh hô to gọi nhỏ hỏi, Chu Kiều còn sẽ làm quần áo à? Nàng khả năng, thật sẽ làm quần áo. Đây là nàng giúp chúng ta tải vải rệt, chúng ta tìm người phùng hảo là được. Cao Yến đẩy mặt cao hứng mà nói. Chu Kiều thật muốn đỡ chán, Cao Yến không phải cố ý đi, như thế nào đem sự tình đều cấp nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. May mắn không có người lập tức khiến cho Chu Kiều hỗ trợ làm quần áo. Nhưng là có điều kiện nữ sinh trong lòng suy nghĩ, chờ cao yến quần áo làm ra tới, nhìn xem đẹp hay không đẹp, nếu đẹp, nàng cũng đi làm một kiện. Chu kiểu cũng vô pháp toàn quái cao yến, ai làm miệng nàng thiếu, đem chính mình sẽ làm quần áo sự tình nói ra đi đâu. Nàng không phải cái am hiểu nói dối người, ngày hôm qua ngồi cùng bàn hỏi nàng, nàng liền ăn ngay nói thật, nếu không phải hoài khiêm nhắc nhở, nàng căn bản không thể tưởng được khả năng sẽ có nhiều hơn đồng học muốn cho nàng hỗ trợ làm quần áo. Tựa như Hoài Khiêm nói, nàng là tới đi học, lại không phải đảm đương may vá, ngẫu nhiên giúp đồng học tài kiện quần áo còn hành, nếu là đều tìm nàng hỗ trợ, nàng vội đến lại đây sao. Nghĩ đến đây, Chu Kiều trong lòng liền hối hận. Hy vọng đại gia đem tâm tư phóng tới học tập thượng, đừng đem tâm tư phóng tới trên quần áo. Đầu năm nay vải dệt khó mua, hẳn là không bao nhiêu người muốn nàng hỗ trợ đi. Trung đi học vang sau, Chu Kiều không rảnh tưởng khác, bắt đầu chuyên chú với học tập nhưng là ngồi cùng bàn rõ ràng có điểm thất thần, phòng trừng tưởng tan học sớm một chút đi tìm người làm quần áo mới đâu, chờ tan học sau, Chu Kiều vừa định đi, Cao Yến một phen giữ chặt nàng, Chu Kiều, ta vừa định khởi một vấn đề, ngươi là đem vải dệt tài hảo, nhưng là may vá sẽ làm sao? Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho nàng cùng đi làm quần áo mới? Chu Kiều còn phải trở về ăn cơm xem hài tử, nơi nào có thời gian đi ra ngoài đi dạo? Chu Kiều nói. May và có hàng năm làm quần áo kinh nghiệm, lấy qua đi ở phía tới, vừa thấy liền biết như thế nào làm, này quần áo không tính khó làm, hẳn là không làm khó được người khác. Chu Kiều làm quần áo không có quải áo trong, phóng tới có khả năng may và trong tay tới nói, thật không phải sự. Cao Yến nghe Chu Kiều nói như vậy, lại không quá yên tâm, ai biết chúng ta tìm may và có thể hay không làm a. Nếu là làm ra tới không có người cái này đẹp làm sao bây giờ? Chu Kiều thiếu chút nữa trận trắng mắt, tưởng nói ta nào biết làm sao bây giờ. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Chu Kiều cảm thấy nàng ngồi cùng bàn có điểm được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng là đã nói qua nhà mình không có máy may, nàng là sẽ không hỗ trợ khâu vá quần áo, cũng may mắn mới vừa dọn ra, trong nhà không có máy may. Chiếu cao hiến y tứ, giống như nàng hẳn là trực tiếp hỗ trợ làm tốt mới càng tốt. Xem ngồi cùng bàn tính toán ăn vạ nàng giống nhau. Chu Kiều thật muốn trên đường phủi tay. Đáng tiếc, nàng ngượng ngùng đương trường trở mặt. Cao Yến không phải may vá, sẽ không làm quần áo, nàng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Vẫn là Lý Hà nhìn không được, giúp các nàng suy nghĩ cái biện pháp. Ta xem, Chu Kiều ngươi đem trên người của ngươi cái này quần áo cấp Cao Yến lưu lại, làm nàng cầm đi tìm may vá, hỏi một chút có thể hay không làm giống nhau. Chu Kiều bên trong ăn mặc chính mình dễ táo lông, nàng không chút suy nghĩ. Liền đem áo khoác cởi ra, phóng tới trên bàn, các ngươi cầm ta quần áo đi phòng làm đi, chờ làm xong lại cho ta, ta còn phải về nhà ăn cơm xem hải tử, đi trước. Chu Kiều nói xong, không chờ Cao Yến trả lời, liền thực mau rời đi phòng học. Cao Yến nhìn Chu Kiều bóng dáng, hậu chi hậu rất hỏi, nàng có phải hay không không cao hứng à? Lý Hạ tựa hồ phiết một chút khỏe miệng, nghĩ thầm, nếu là phóng tới ta trên người, ta khẳng định không cao hứng. Đều giúp các ngươi tải quần áo, các ngươi liền tìm may và nghĩ cách làm đi bái, còn quấn lấy làm gì, chẳng lẽ còn muốn giúp các ngươi làm tốt mới được. Chu Tiểu chính là như vậy tưởng. Chương 117 Chu Kiều sau khi trở về, không cùng trượng phu để phía trước ngồi cùng bàn phản ứng. Vừa mới nàng nghĩ tới, nếu về sau cái nào đồng học thích nàng xuyên y phục nàng liền đem quần áo mượn cấp đồng học, làm đồng học tự mình cầm quần áo đi tìm may vá làm. Nàng nhưng không nghĩ làm đồng học thói quen nàng hỗ trợ làm quần áo, nếu là đều tìm nàng hỗ trợ, nàng vội đến lại đây sao, còn không bằng tìm cái bất việc phương thức, quản hắn đồng học có nguyện ý hay không đâu, nàng là tới vào đại học, lại không phải tới giúp đồng học may áo phủ. Chờ Cao Yến cùng Dương Hồng Mai mặc vào tân tắc quần áo sau, quả nhiên thật là có đồng học làm nàng hỗ trợ may áo phủ, Chu Kiều trực tiếp cự tuyệt, nói chính mình về nhà đến vội vàng chăm sóc trong nhà bốn cái hài tử. Không nhiều ít chống không thời gian. Nếu muốn cùng Cao Yến giống nhau quần áo, liền đi tìm nàng tìm may vá làm. Tuy rằng có khả năng đắc tội đồng học, Chu Kiều lại cần thiết làm như vậy. Chu Kiều quần áo không phải chính mình động thủ làm, chính là trượng phu cho nàng ở bên ngoài mua, mặc kệ là mua vẫn là làm. Hai người đều là nhặt kiểu dáng đẹp mới mẻ độc đáo mua hoặc làm. Cho nên, Chu Kiều quần áo ở rất nhiều nữ đồng học xem ra, ít nhất so các nàng quần áo đẹp. Lại nói Chu Kiều dáng người hiện gầy, mặc gì cũng đẹp, rất nhiều nữ đồng học đều thích bắt trước nàng mặc quần áo. Nhập hạ lúc sau, Chu Kiều thượng thân xuyên trường tụ áo sơ mi, phía dưới xứng điều váy dài, nhìn qua lại tiên lại Mỹ. Hùng chi năm nay không có năm rồi không khí áp lực, mọi người tư tưởng bắt đầu sống lại, rất nhiều nữ nhân dần dần hứng khởi theo đuổi Mỹ ý niệm. Nữ đồng học lại muốn tìm Chu Kiều hỗ trợ làm quần áo, Chu Kiều liền đem quần áo cho mượn đi để cho người khác chiếu làm. Nàng làm kiểu dáng đơn giản hào phóng, chỉ cần có may vá tay nghề, bắt trước làm một chút không khó. Đầu năm nay may vá nhiều là có kinh nghiệm sư phụ già, lấy qua bố phiến tới vừa thấy, liền biết nơi nào là trước sau phiến, nơi nào là cổ áo, nơi nào là bố đầu, chỉ cần kích cỡ không kém, tuyệt đối có thể làm ra tới. Chu Kiều liền như vậy đem tay nải vứt ra đi, thỉnh không ý chuyện. Tạ Hoài Khiêm phát hiện tức phụ luôn ra bên ngoài mượn quần áo, vừa hỏi mới biết được là chuyện như thế nào. Người biện pháp này không tồi, quần áo có thể mượn, nhưng đừng cho chính mình ôm một đống sống mệt tới rồi. Đã biết, ta lại không nốc, sao có thể không có việc gì cho chính mình tìm việc làm. Nay năm mùa đông, quốc gia ban bố cải cách mở ra chính sách. Tin tức một chuyên gia, rất nhiều người không tin đây là thật sự. Giải phóng sau, đầu tiên là đánh thổ hào phân thổ địa. Sau lại lại làm ra cơm tập thể, cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, không mấy năm lại thành lập công xã nhân dân, phân đất phần trăm, nông thôn ghi việc đã làm phân phân tiền phân lương. Lúc này đây thứ, đem quần chúng làm sợ. Tạ Hoài Khiêm biết cải cách mở ra tin tức sau, bớt thời giờ liền cấp trong thôn gọi điện thoại. Đại gia gia, là ta, ngài biết quốc gia tân chính sách sao, quốc gia cải cách mở ra, phòng trừng nông thôn cũng sẽ có tân chính sách ban bố. Này không. Chu Tổn Phúc đến chấn trên mở họp xong không bao lâu, liền nhận được tạ hoài khiêm điện thoại. Chu Tổn Phúc chạy nhanh hỏi, tiểu tạ, mấy ngày hôm trước ta đến chấn trên mở họp, nghe nói muốn nông thôn làm gia đình liền sản nhận thầu trách nhiệm chế, nói là muốn phân mà, cũng không biết có thể hay không làm lên. Ngươi ở thủ đâu có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Việc này hẳn là thật sự, đại gia gia, ngươi không cần phải lo lắng, phân mà không phải chuyện tốt sao. Tạ hoài khiêm hạ quá hương. Tự nhiên biết nông thôn có chút lười người, ở đội sản xuất làm việc có thể lười biếng liền lười biếng. Nếu là phân mà, đánh lương thực đều là nhà mình, phòng trường không vài người dám lười biếng. Chia đều mà lại lười biếng, người một nhà uống gió Tây Bắc sao. Đương nhiên là đánh bạc một thân sức lực làm việc, có thể nhiều thu điểm lương thực liền nhiều thu điểm. Chu Tồn Phúc phát sầu, phân mà nhưng thật ra chuyện tốt, chính là ta trong thôn những cái đó gà vịt dê bỏ như thế nào phân còn có vườn trái cây cùng ao cá, này nhưng đều là kiếm tiền trâu ngồi, như thế nào phân A? Nếu là phân này đó trâu ngồi, thôn dân còn không được điên đoạt A. Tạ Hoài Khiêm nhớ tới đời sau chính sách, nói, đại gia gia, này đó trước chẳng phân biệt cũng có thể, có thể tiếp tục chiếu nguyên lai like như vậy làm, cùng nguyên lai like giống nhau đến cuối năm phân tiền. Chu Tổn Phúc lo lắng hỏi, cũng không biết mặt trên có thể hay không đồng ý. Sau đó hắn thở dài, tiểu ta Nếu là ngươi ở trong thôn thì tốt rồi, có thể nhiều cấp gia ra chủ ý. Ở Chu Tồn Phúc trong lòng, nguyên lai tiểu tạ là có văn hóa thanh niên trí thức, liền rất có bản lĩnh, có thể vì trong thôn mưu không ít lợi, ai thấy không khen hắn bài câu. Hiện tại tiểu tạ thi đầu đại học, thành một người sinh viên, kiến thức hẳn là so nguyên lai càng nhiều, năng lực hẳn là càng thêm bất phàm. Nếu là tiểu tạ vẫn luôn ngốc tại trong thôn, hắn đều muốn cho tiểu tạ nhận ca lập tức mặc cho thôn trưởng đâu. Chu Tồn Phúc hơn 60 tuổi, tuổi không nhỏ, hắn còn không có từ bỏ thôn trưởng vị trí này, không phải muốn làm quan, mà là còn không có tìm được thích hợp tiếp nhận chức vụ thôn trưởng người. Đường thôn trưởng đến có hy vọng, công chính, vì thôn dân suy nghĩ. Trong thôn người cùng tiểu tạ so sánh với, không phải không quá có thể nói, chính là không có tiểu tạ năng lực, Chu Tồn Phúc nghĩ tới nghĩ lui, không có một cái so được với tạ hoài khiêm. Hắn phát sầu làm ai nhận ca đâu. Tạ hoài khiêm ha hả cười cười nói. Đại gia gia, có việc chúng ta có thể thông điện thoại, viết thư, phát điện báo. Ta này không đồng nhất có tân tin tức, liền cho ngươi gọi điện thoại sao. Tiểu Tạ, điện thoại phí thức quý, ta không cùng ngươi nói nhiều lời. Ngươi ở thủ đô, cũng có thể được đến mới nhất tin tức. Ngươi xem ta trong thôn nên như thế nào lộng, cho ta viết cái chương trình. Quay đầu lại ta chiếu ngươi nói làm. Hành! Đại gia gia, ta trở về liền viết, bảo đảm không cho ta thôn trước kia tâm huyết nước chảy về Biển Đông. Tạ hoài khiêm một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hắn cũng không nghĩ lao lực tâm tư làm trong thôn làm giàu, một cải cách liền hủy nguyên lai trả giá hết thảy. trong thôn sự vẫn là đến quy hoạch hảo. Lúc trước tạ hoài khiêm ý tưởng giúp trong thôn làm giàu, chính là xem thôn dân nhật tử không hào quá, mới làm như vậy. Hiện tại, Hắn hy vọng chu ra thôn trở thành cải cách mở ra sau trước giàu có lên thôn, tốt nhất còn có thể kéo phụ cận thôn làm giàu, có thể đem nhật tử càng ngày càng tốt, sớm ngày thực hiện lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại sinh hoạt. Hành, vậy xem ngươi. Chu tổn phúc vô cùng tín nhiệm tạ hoài khiêm. Nếu là không có tiểu tạ, trong thôn nơi nào có hiện tại ngày lành. Tạ hoài khiêm cùng thôn trưởng thông xong điện thoại, trở về liền căn cứ trong thôn thực tế tình huống. Bắt đầu viết thôn phát triển kế hoạch. Hắn ở kế hoạch thư chung viết đến, gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế chấp hành sau, trong thôn đem mà phân đến hộ gia, chính mình loại chính mình. Trung ga vịt chàng có thể mở rộng, cùng nguyên lai giống nhau, trong thôn thống nhất phụ trách nuôi nấng, bán ra, cuối cùng thống nhất phân tiền. Sau đó hắn lại đề ra như thế nào phân tiền. Tân chính sách không hề hạn chế buôn bán, trong thôn có thể gia tăng gia cầm cùng xúc vật nuôi dưỡng. Đem trong thôn thứ tốt bán được huyện thành hoặc thành phố đi. Còn có, trong thôn có thể đem gà vịt ra công thành thuộc thực ra bên ngoài bán, trứng gà trứng vịt cũng là như thế, có thể làm thành trứng kho, hột vịt muối bán. Chu Kiều xem trượng phu buổi tối vẫn luôn ở viết đồ vật, hỏi, hoài khiêm, ngươi ở viết cái gì đâu, hôm nay tác nghiệp rất nhiều sao. Nàng chính là biết, giống nhau trượng phu đều là ở trường học viết xong tác nghiệp lại trở về, thật sự viết không xong mới lấy về tới chỉ là hôm nay có phải hay không dùng thời gian dài điểm không phải ta cấp Đại Gia Gia gọi điện thoại nói nói cải cách mở ra chính sách sao Đại Gia Gia làm ta cho hắn lộng cái kế hoạch thư nhìn xem trong thôn về sau nên như thế nào phát triển Chu Kiều bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là việc này ta cảm thấy ngươi nguyên lai giúp trong thôn tưởng những cái đó làm giàu biện pháp khá tốt có thể làm thôn dân đa phần tiền bọn họ đều thực cảm kích ngươi đâu cũng không phải là Tạ hoài khiêm đi rồi lúc sau, trong thôn cũng thiếu cái người tâm phúc giống nhau. Thôn dân vẫn luôn dựa theo hắn lưu lại phương pháp làm, không còn có sáng tạo làm giàu biện pháp. Mọi người đều nhắc mai hắn, nghĩ nếu là tiểu tạ ở thì tốt rồi. Chu kiểu đời trước sẽ không chống trọn, sau lại đi thành phố làm may vá, tiếp xúc nhiều nhất chính là làm quần áo, nàng không hiểu như thế nào giúp thôn dân làm giàu. Nàng chỉ là biết, trưởng phụ mượn tập thể danh dự làm thôn dân dưỡng gà dưỡng vịt lại nuôi cá, còn gieo trồng vườn trái cây, sắc thật làm thật sự, có thể cho thôn dân gia tăng thu nhập. Nếu không có trợ phu, Chu Kiều là không có biện pháp làm được này đó. Nàng tâm mắt hẹp, chỉ lo cập chính mình tiểu gia, lại không có ánh mắt cùng năng lực trợ giúp đại gia. Có lẽ nàng có thể làm được, nhưng là nàng không có như vậy hùng tâm trang trí. Vẫn là nông dân nhật từ khổ, có thể giúp đỡ. Tạ Hoài Khiêm tiếp tục viết kế hoạch của Hán Thư. Tuy rằng Chu Kiều chính mình vô pháp giúp các hương thân làm giàu, nhưng là trượng phu có thể hỗ trợ, nàng cũng thật cao hứng. Loại sự tình này là chuyện tốt, nàng là duy trì. Phần 94 Chu Kiều cũng tham dự tiến bảo, ngẫu nhiên sẽ giúp trượng phu hiên kế. Sau đó, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều trừ bỏ đem phần lớn tinh lực đầu nhập đến học tập trung đi, lại chính là đất khách chỉ huy, tiếp tục trợ giúp quê quán thôn dân làm giàu. Không bao lâu. Nghe nói chính sách thay đổi, có thể buôn bán. Có chút thanh niên trí thức phản thành sau, vẫn luôn an bài không được công tác, chính là cũng không thể ở nhà ăn không ngồi rồi, liền đi ra ngoài tìm sống làm. Sống không hào tìm, có chút cơ linh gan lớn người nghe nói có thể buôn bán sau, vì hôn khẩu cơm ăn, nên ra đầu thử đi bán đồ vật. Tỷ như, có người đi phụ cận vùng ngoại thành nông thôn thu chút trứng gà trứng vịt bán, có tay nghề người cũng căn cứ chính mình tay nghề tìm việc kiếm tiền còn có người đi nhà ga bang nhân đưa hành lý, kỵ xe đẩy tay kiếm cái vất vả tiền. Tạ Hoài Khiêm, ta xem gần nhất buôn bán dần dần biến nhiều. Chu Kiều nói, nếu là Chu ra thôn ly kinh thành gần điểm thì tốt rồi, có thể giúp trong thôn bán bán những cái đó gà vịt cùng trái cây gì, cũng không biết trong thôn người dám không dám đi huyện thành bán đồ vật. Nghe đại gia ra nói, buôn bán sự vẫn là từ từ lại nói, trong thôn sản xuất vẫn là cứ theo lẽ thưởng bán cho trạm thu mua. Dù sao cũng là hợp tác quá mấy năm, chu gia thôn sản xuất đồ vật không tốt, nhưng là có trạm thu mua ở, giá là thấp điểm, đồ vật xác thật không lo bán. Chu gia thôn còn ở quan vọng chung, cho dù Tạ Hoài Khiêm đã gửi thư nói qua, không có người dám xuất đầu đi huyện thành buôn bán. Súng bắn chim đầu đàn, Chu Tồn Phúc sợ chính sách có biến, cũng không dám thật đánh thật làm người đi huyện thành bán đồ vật, hắn thực cẩn thận, tưởng trước nhìn xem bên ngoài thế cục lại làm quyết định. Rốt cuộc mấy năm trước cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, một vụ tiếp một vụ, không biết hỏa hỏa nhiều ít đồ vật, hại bao nhiêu người. Cẩn thận điểm hảo, vạn nhất không quá mấy ngày chính sách biến đổi, lại đem buôn bán người kéo ra ngoài đâu. Không bao lâu, Tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều liền phóng nghỉ đông, bọn họ một nhà bắt đầu thương lượng trở về ăn tết sự. Tạ ra ra cùng Tạ mãi mãi là tưởng sẽ làm hưu sở ăn tết, bọn họ nhi nữ cùng lao bằng hưu đều ở nơi đó, một năm không thấy. Thật sự tưởng niệm. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều, còn có Tô Vân Tú, tưởng hồi Chu gia thôn An Tết. chương 118 Tô Vân Tú là sinh trưởng ở địa phương dân quê, nếu không phải cháu gái vào đại học, nói không chừng nàng cả đời đều sẽ không đến thành thị cư trú. Tới rồi nàng này đem tuổi, nếu không phải thật sự không yên lòng cháu gái, nàng vẫn là tưởng ở tiểu sơn thôn Hoa. Mắt thấy tới rồi cuối năm, nàng đương nhiên là hy vọng hồi Chu gia thôn An Tết. Nơi đó mới là nàng can. Bọn họ thương lượng qua đi, tính toán về trước thành phố Hát đặt chân, lại đi Chù Gia Thôn ăn Tết. Tạ ra ra nãi sẽ lưu tại thành phố Hát, không tính toán đi theo tôn tử hồi chu Gia Thôn, trở về sau có cơ hội lại trở về. Kia chúng ta đi phía trước, đặt mua điểm quà tặng mang về. Tạ hoài khiêm phân biệt cấp tạ nãi nãi cùng tiểu kiểu nãi nãi một ít tiền cùng phiếu, làm nàng hai mua điểm hiếm lạ đồ vật, cấp thân nhân bằng hưu mang theo. Tạ ra ra dặn dò, hoài khiêm, đừng quên trước đem vé xe lửa định hảo. Đã biết, ra ra, tạ quên không được. Tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều cũng không nhàn rỗi, thừa dịp ngày Tết đại mua sắm thời cơ, hai người trang điểm đến dáng vẻ quê mùa, lại mang lên mũ cùng khẩu trang, đi ra ngoài đầu cơ trục lợi một đám hệ thống không gian sản xuất rau dưa trái cây, đã thỏa mãn quảng đại nhân dân quần chúng thị trường yêu cầu, lại cổ chính mình tiền đâu, một công đôi việc. Bọn họ ở kinh thị ở một năm, cũng hiểu biết thành thị này, biết cái kia nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo, tiền lương cao, liền đi cái kia người nhà viện phụ cận bán hóa. Hai phu thê cùng đánh du kích chiến dường như, đông một thương tây một pháo, đến mấy cái người nhà viện phụ cận bán xong hóa, vội vội vàng vàng hướng ra đuổi. Chu Kiều nhớ tới vừa mới bán hóa khi tình cảnh, không nghĩ tới đồ ăn cùng quả táo tốt như vậy bán, ngươi xem những người đó, liền cùng điên rồi giống nhau cấp mua. Liền sợ mua không thượng. Tạ Hoài Khiêm nói, đó là, chúng ta cung cấp chính là mua không được mới mẻ hóa, bọn họ muốn đi chợ bán thức ăn mua, còn mua không được đâu. Lại nói ăn tết, liền tính trong nhà lại khổ sở, cũng đến chuẩn bị chút ăn ngon đồ vật, ai còn luyến tiếp trong tay kia mấy cái tiền. Hai người bán chút trứng gà, trứng vịt, còn có rau hẹ, còn hoa tỏi non chờ mùa đông hiếm thấy rau dưa, trừ cái này ra, còn có hồng toàn bộ đại quả táo cùng vàng lóng ánh đại áp lực. Cái đỉnh, cái thủy linh. Những cái đó cấp mua thị dân chính là xem trái cây đẹp, mang đi ra ngoài đưa năm lễ bị có mặt ngúi, đều cấp mua. Thủ đô nhân dân sức mua không thể khinh thường A, ngày này chúng ta liền kiếm lời vài trăm đi. Chu Kiểu vẫn là lần đầu tiên cùng trượng phu ra cửa buôn bán, tâm tình phi thường hưng phấn. Tạ Hoài Khiêm Lược đắc ý mà nói, chúng ta trên tay hóa bán thân mật, phong tới cái nào thành thị đều không lo bán. Hãy chờ xem. Quốc gia chính sách một thay đổi, qua không bao lâu, nắm lấy cơ hội người liền phú đi lên. Liên tính Chu kiểu đời trước không chú ý quốc gia đại sự, nhưng nàng là từ cái kia niên đại đi tới, biết trượng phu lời nói không giả. Lại qua mấy năm, nhưng còn không phải là có người mạo hiểm kinh thương, thành nhóm đầu tiên phú lên người. Nhưng là Chu kiểu bản nhân là cái không có dã tâm người, trước kia cho rằng tiền đủ hoa liền hảo. Chơ nàng cùng trượng phu thượng xong đại học, Quốc gia khẳng định cho bọn hắn an bài công tác, bằng kia phân tiền lương, cũng đủ bọn họ phu thê hoa. Chính là có bốn cái hoa lúc sau, Chu Kiều suy xét liền nhiều. Mặc kệ nhi tử vẫn là nữ nhi, nàng đều không nghĩ hủy khuất mấy cái hải tử. Mắt thấy quốc gia liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình, phỏng trưng nàng liền này bốn cái hải tử. Về sau khẳng định muốn cung hải tử vào đại học, học phí chính là một bút không nhỏ tiêu phí. Đương cha mẹ Về sau còn phải cho nhi tử cùng cô nương chuẩn bị tốt kết hôn dùng phòng ở cùng của hồi môn, này càng cần nữa một tuyệt bút tiền. Tuy rằng trượng phu nơi đó có chút đồ cổ, nhưng là những cái đó lao đổ vật đều là thứ tốt, có thể không đổi tiền liền đều để lại cho bọn nhỏ, tương lai cũng hảo có cái niệm tưởng. Chu kiểu quản nhà bọn họ tài chính quyến to, biết hiện tại trong nhà không thiếu tiền tiêu, so sánh với thật nhiều người tới nói, bọn họ xem như giàu có. Chính là này hoàn toàn không đủ cấp hài tử chuẩn bị về sau hôn phòng. Liên tính nàng lại không kiến thức, cũng biết đời sau phòng ở càng cái càng nhiều, giá nhà lại hàng năm lại chướng Xem ra, đến thừa dịp giá hàng còn không có trướng lên, trước nhiều kiếm ít tiền, đem phòng ở cấp bọn nhỏ thu xếp hạ. Bọn họ phu thê có hệ thống không gian, bên trong sản vật có thể bắt được bên ngoài tới bán, đây là bọn họ ưu thế, có thể sớm người khác một bước làm giàu ưu thế. Chu Kiều nghĩ đến đây, đều ý nói, kia chúng ta liền nhận cơ hội sẽ nhiều tồn điểm tiền, sớm một chút cấp bọn nhỏ chuẩn bị hạ hôn phòng, về sau ta liền bất việc. Tạ Hoài Khiêm cười nói, hành, đều nghe ngươi. Xem ra tức phụ rất thật tinh mắt, biết sớm một chút cấp bọn nhỏ mua phòng ở Tạ Hoài Khiêm vốn dĩ liền có quyết định này, nếu tức phụ sớm một bước nói ra, hắn đương nhiên đôi tay tán thành. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đau hài tử, tận lực cấp bọn nhỏ ăn được mà tốt nhưng là đối hải tử phẩm hạnh cùng học tập phương diện, hai người bọn họ quản được thương nghiêm, tuyệt đối sẽ không thá thủy. Bọn họ liền tính biết tương lai phát triển, nhưng là tư tưởng vẫn là lao tư tưởng, vẫn là hy vọng bọn nhỏ tương lai có tiền đồ, có thể đem chính mình sinh hoạt xử lý hảo. Đương nhiên, bọn họ làm cha mẹ, tận có khả năng cấp hài tử cung cấp tốt sinh hoạt điều kiện, tận tâm tận lực làm được tốt nhất. Có kiếm tiền ý tưởng, hai người nhân cơ hội lại đi ra ngoài chạy ban ngày, kiếm lời một tiểu số tiền trở về. Hiện tại tiền tương đối thật sự, nay một ngàn nhiều đồng tiền hơn nữa trong tay còn thừa tiền tiết kiệm, lại có thể mua cái tiểu viện tử. Tạ Hoài Khiêm cùng tức phụ thương lượng qua, ở bọn họ vào đại học trong lúc, nhiều mua mấy cái nhị tiến tiểu viện tử, tương lai cho mỗi cái hải tử lưu một chỗ, chính bọn họ lưu một chỗ. Hai vợ chồng bán xong hóa lúc sau, chạy nhanh đi hữu nghỉ cửa hàng mua đồ vật, vì mua được thứ tốt, bọn họ trực tiếp đi vào nơi này Cấp sở sản chọn một bộ quần áo, cấp tạ ngọc lâm mua dao cạo dâu, còn cấp Gia nãi mua cái bao đầu gối cùng khăn quàng cổ trở giữ ấm vật phẩm. Cuối cùng lại mua rất nhiều kèo điểm tâm, trở về cấp thân thích bằng hưu phân phân. Tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú đã mua đủ đồ vật, trong nhà cũng thu thập không sai biệt lắm, chăn đều phơi hảo phóng lên, cửa sổ quan hảo, cuối cùng khóa kỹ khóa, người một nhà mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, ngồi trên bắc hành xe lửa. Có lao nhân cùng hài tử ở, tạ hoài khiêm trước sau như một định rồi giường nằm vẽ xe. Tương đối tới nói, ngồi giường nằm ít người, so ngồi phiếu an toàn chút. Liên này, tạ hoài khiêm ở trong lòng đề cao cảnh giác, dặn dò song bảo thai cùng mình châu đừng chạy loạn, càng không thể ăn bậy người khác cấp đồ vật, miễn cho một không cẩn thận bị mẹ mình quả chạy. Tạ hoài khiêm đương quá cảnh sát, truy tra quá không ít mẹ mình. Hắn biết, quốc gia chính sách một thả lỏng luôn có chút lòng mang ý xấu ác nhân nhân cơ hội quay dối, mẹ mình chính là tội ác tẩy trời một loại người xấu, không biết phá hủy nhiều ít hòa thuận vui vẻ gia đình. Cho nên, ở phòng bị người xấu phương diện này, Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn không có thả lòng đối bọn nhỏ giáo dục, gặp được thật sự liền cấp bọn nhỏ giảng giải như thế nào lớn nhất trình độ bảo đảm tự thân an toàn, gặp được nguy hiểm như thế nào tự cứu. Minh Thần cùng Minh Vũ ở ba ba giáo dục hạ, so giống nhau hài tử phòng bị tâm lý trọ, Dễ dàng sẽ không bị người lừa gạt đi. Lữ đồ chung, vừa mới bắt đầu bọn nhỏ mới mẻ một trận, trong xe ngoài xe quan sát cái biến, hỏi rất nhiều lung tung rối loạn vấn đề, qua đi kia một trận mới mẻ kính nhi, liền rất nhàng chán. Cũng may tạ hoài khiêm mua chính là ban đêm phiếu, bọn nhỏ làm ầm ý đủ rồi liền ngủ, một giấc ngủ dậy liền đến đạt trạng cuối. Ly biệt đã hơn một năm thân nhân thừa dịp van tết đều về nhà đoàn tụ, tạ ra người cũng rốt cuộc gom lại cùng nhau. Tạ ra Gia cùng tạ nãi mãi về đến nhà lúc sau, thở phào nói, vẫn là về đến nhà hảo A. Mặc dù là tạ hoài khiêm cấp hai vợ chồng ra da dùng quá gen ưu hóa dịch, bọn họ nếu không phải vì cấp tôn tử xem hài tử, cũng sẽ không lăn lộn đến thủ đô đi sinh hoạt. Ở tạ Gia ra, ra cùng tạ nãi mãi trong lòng, thành phố Hát mới là bọn họ về chỗ. Tạ Ngọc Lâm hỏi cha mẹ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ba, mẹ, các ngươi ở thủ đô trụ đến thế nào A? Hoài khiêm an bài thực chú đáo, chính là ở nơi đó nhận thức ít người, có điểm buồn tạ nãi nãi cùng nhi tử con dâu nói về ở thủ đô sinh hoạt. Cũng may mấy cái chắt trai chiếm ba cái lão nhân đại bộ phận thời gian, đón đưa xong bảo thai trên giới học, chiếu cố điểm nhỏ Minh Châu cùng Minh Kiệt, nhật tử không tính quá gian nan. Tạ hoài lễ một nhà bốn người cũng đã trở lại, đại nhân tiến đến cùng nhau liêu từng người sinh hoạt, bọn nhỏ tiến đến cùng nhau hi hi ha ha đùa giỡn, trong nhà rất là náo nhiệt. Sở sản theo thường lệ mua chút hàng Tết trở về. Năm nay, Chu Kiều cùng Lâm Di Thu này hai cái con dâu chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, Chu Kiều chú Nghệ hảo, coi như chú bếp, Lâm Di Thu chủ Nghệ thượng thiếu chút nữa sự, cho nàng trợ thủ. tạ mãi mãi tuổi lớn, năm nay liền không cho nàng cố sức, ở bên cạnh chỉ điểm một chút liền hảo. Sở sản đã sớm thông chi cô em chồng một nhà, làm cho bọn họ cùng nhau tới ăn bữa cơm đoàn viên. Theo sau phân Tạ Hoài Khiêm bọn họ từ thủ đô mang về tới lễ vật, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều chuẩn bị ở nhà mang hai ngày, liền sẽ Chu ra thôn ăn Tết. Thôn trưởng đã sớm thúc giục bọn họ, làm cho bọn họ trở về ăn Tết, có rất nhiều sự thôn trưởng đám người còn chờ Tạ Hoài Khiêm cấp quyết định đâu. Hồi Chu ra thôn ăn Tết việc này, Tạ Hoài Khiêm đã sớm cấp gian nai trào hỏi qua, trở về lúc sau lại cho cha mẹ nói. Tạ Ngọc Lâm cùng sở sản đương nhiên vô pháp phản đối. Liền nói thôn trưởng đám người đương nhi tử là cứu mạng rơm dạ giống nhau chờ hắn ra chủ ý, bọn họ cũng ngượng ngùng phản đối. Hốn hồ chu tiểu ra liền nàng mãi mãi một người, tổng không thể làm tô vân tú một người sẽ chu ra thôn ăn tết, kia cũng quá không giống hồi sự. Tuy rằng tạ Ngọc Lâm cùng sở sản tưởng người một nhà quá đoàn viên năm, nhưng là bọn họ không phải bất thông tình lý người, bọn họ làm nhi tử một nhà không có việc gì sớm một chút đi chu ra thôn thu thập, muốn chuẩn bị tốt ăn tết đồ vẩn còn phải quét tước vệ sinh, thật nhiều sự đâu. Tạ Hoài Khiêm mã bất đỉnh đề định rồi đi thành phố Di vẽ xe lửa. Ở trước khi đi, hắn làm bộ đi ra ngoài chọn mua hàng Tết, cấp trong nhà thêm chút tươi mới trái cây rau dừa cùng gà vị thịt cá, đều là hệ thống không gian xuất phẩm. Tạ ra người còn tưởng rằng Tạ Hoài Khiêm tìm trước kia lão bằng hữu làm cho này đó hiếm lạ hóa. Xong xuôi việc này, vẽ xe lửa đã tìm người định hảo. Tạ Hoài Khiêm một nhà cùng Tô Vân Tú lại chạy tới thành phố Di Tạ Hoài Khiêm cấp thôn trưởng gọi điện thoại, nói bọn họ ngày mai buổi chiều sẽ tới Hoa Sen Trấn, trong thôn phái cá nhân đi tiếp một chút. Hạ ô tô, tới rồi Hoa Sen Trấn lúc sau, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đem bọn nhỏ ôm xuống dưới, lại đi tiếp trên nóc xe bao lớn bao nhỏ hành lý. Đúng lúc này, Chu Lập Quốc Thấu tiến lên, kinh hỉ mà nói, nhị nãi nãi, Tạ Đại Ca, Tiểu Kiều, Kiều, các ngươi đã về rồi. Rốt cuộc chờ đến người. Tô Vân Tú xoay người vừa thấy, này không phải chất tôn lập quốc sao. Bên cạnh còn dừng lại trong thôn máy kéo. Lập quốc, ngươi là tới đón chúng ta đi. Tô Vân Tú khẳng định mà nói. Chu lập quốc sờ sờ trên đầu mũ lông chó nói, Ấn, ra ra nói các ngươi chiều nay đến, ta ở chỗ này đợi một ít lúc. chương 119. An tiết về nhà người quá nhiều, trong huyện không thể không lâm thời gia tăng rồi đến chấn trên chiếc xe. Ăn qua buổi trưa cơm, Chu Lập Quốc liền nghe theo ra da ra da phân phó, sớm mở ra máy kéo, tới đón nhị mãi mãi cùng tạ hoài khiêm một nhà. Tới một chiếc ô tô, Chu Lập Quốc liền chạy nhanh tiến lên xem xét, xem có phải hay không nhịn mãi mãi bọn họ tới. Hắn ở chỗ này đã trở qua đi hai tranh xe, cũng chưa nhìn thấy người tới. Mùa đông khắc nghiệt thiên lại lánh, hắn chỉ phải qua lại độ bước, làm chân cẳng hoạt động hoạt động, có điểm ấm áp kính nhi thật vất vả nhị mai ến mãi bọn họ tới rồi. Chu Lập Quốc vừa thấy đến người, lập tức cao hứng mà kêu gọi. miệng gian mạo hôi hổi bạch khí. Chu Lập Quốc mắt mau mà lại đây hỗ trợ tá hành lý. đầu năm nay ngồi xe buýt công cộng, nếu hành lý đại thả nhiều, đều là phóng tới xe đỉnh, dùng dây thường bó hảo, chờ đến xuống xe khi lại rỡ xuống tới. Tạ Hoài Khiêm cùng tài xế đem nhà mình hành lý dỡ xuống tới, hắn xem xét vài lần, xác định không có rơi xuống đồ vật. Nhiệt tình mà đưa cho tài xế sư phó một viên yên, cảm ơn sư phó hỗ trợ. Người qua khách khí, đây đều là chúng ta nên làm. Tài xế sư phó thấy tạ hoài khiêm đưa cho hắn một chi đại trước môn, cũng không có chối tử, tiếp nhận tới cũng đừng ở trên lỗ thai. Với lúc chờ hành khách thời điểm chịu viên yên nghỉ chân một chút. nay người trẻ tuổi thật khách khí, hắn mỗi ngày mang nhân tá nhiều ít hành lý, có thể được thanh cảm ơn liền không tồi. Tài xế sư phó cùng Tạ Hoài Khiêm nói nói mấy câu, liền lên xe. Tạ Hoài Khiêm dặn dò tức phụ, kiểu kiều, ngươi xem trọng bọn nhỏ. Nói xong hắn nắm lên vài cái hành lý bao, hỏi Chu lập quốc, lập quốc ca, là đại gia gia làm ngươi tới đón chúng ta. Chu lập quốc cũng nắm lên hành lý, hướng máy kéo bên kia đi đến, đúng vậy, gia gia đã sớm nóng trông các ngươi trở về. Trước hai ngày hắn nhận được ngươi điện thoại, liền nói hôm nay làm ta lại đầy tiếp các ngươi. Đi vào máy kéo trước mặt, Chu lập quốc đem hành lý phóng trên xe, chỉ vào bên trong đệm chăn nói, ra ra sợ đông lạnh các người, ở trên xe phô đệm chăn, các ngươi chạy nhanh đi lên. Chúng ta hảo sớm chút trở về, hôm nay quá lạnh, đừng đông lạnh cháu trai nhóm. Đại gia gia nghĩ đến thật chu đáo. Tạ Hoài Khiêm tán một câu, đối với Tô Vân Tú nói, nãi nãi, ngài lại đây, ta trước đỡ ngài lên xe. Minh Thần cùng Minh Vũ trước kia ngồi quá máy kéo. Nhưng là khi đó tuổi còn nhỏ, sớm quên đến không ảnh, lúc này biết muốn ngồi xe to đấu máy kéo, hai người bọn họ dẫm lên bánh xe liền hướng lên trên bò. Hai hải tử thân mình linh hoạt, cùng con khỉ giống nhau, thực mau bỏ đến xe đấu. Bọn họ đỡ xe đấu trước giá sát, mới lạ mà đánh giá trung quanh. Tạ Hoài Khiêm đem Tô Vân Tú đỡ đến trên xe, lại đem Minh Châu cùng mình kiệt ôm đến xe đấu chung, lại giúp tức phụ bò tiến xe đấu, cuối cùng hắn tự mình dẫm lên bánh xe nhẹ nhàng lên xe. Minh Châu cùng Minh Kiệt con nhỏ, hai người mới vừa lên xe sau cũng rất tò mò, bái xe duyên đi xuống xem. Chu Kiểu thấy thế, vội vàng đem bọn nhỏ túm trở về, thành thất điểm, nhưng đừng ngã xuống. Chu Lập Quốc thấy nhịn mãi mãi bọn họ lên xe, lớn tiếng nói, "Hoài Khiêm, các ngươi ngồi xong, các bọn nhỏ đắp chân đàng hoàng, chúng ta đi rồi." Máy kéo khai lên thực lãnh, hai ngươi lại đây ngồi xuống. Tạ hoài khiêm vội đem minh thần cùng minh vũ kéo qua tới, làm cho bọn họ lưng rửa xe duyên, ngồi vào đệm chăn. Phần 95 Máy kéo phát động lên bang bang vàng, Chu Kiều cảm thấy xe đấu đều ở chấn động. Mấy cái hài tử tò mò mà quay đầu xem xe đầu, phát hiện ống khói toát ra một cổ khói đen. Máy kéo một khi khai lên, không cần cảm tạ hoài khiêm dặn dò, Chu Kiều đã đem minh châu cùng minh kiệt kéo đến chính mình trong lòng ngực, cấp hai người cái kín mít. Sợ bọn họ thổi gió lạnh bị đông lạnh cảm bạo Nịch ngậm điểm song bảo thai Tự nhiên từ tạ hoài khiêm chăm sóc Hắn đem song bảo thai ấn hạ Làm cho bọn họ thành thật ngồi Dùng cánh tay đem bọn họ vòng ở trong ngực Cho bọn hắn chắn phong Gió lạnh gào thét Xe đấu thượng không cái che phong lều Ngồi máy kéo chính là so ngồi ô tô lanh nhiều May mắn chu tồn phúc cho bọn hắn chuẩn bị đẹp chăn Đông lạnh không đến mấy người Máy kéo tiến thôn liền chấm lại Tô Vân Tú cùng Tạ Hoài Khiêm, Chu Kiều bắt đầu đánh giá xa cách một năm thôn. Còn đừng nói, một năm qua đi, trong thôn có không ít biến hóa, kiểu cũ gạch một phòng hủy đi không ít, đổi thành tân nhà ngói. Hẳn là Tạ Hoài Khiêm trước kia để ý kiến quản dùng, thôn cán bộ ở hoa đất nền nhà khi, một lần nữa an bài một phen, hiện tại đi đến trên đường, lại xem bên đường tòa nhà, nhiều là từng hàng tân phòng. Hiện tại không giống nguyên lai như vậy, trong phòng suất ngoại tiến. Nhìn không như vậy chỉnh tề mị quan. Có người nhìn đến Tô Vân Tú cùng tạ hoài khiêm một nhà trở về, đều nhiệt tình mà gương mặt tươi cười đón chào. Nhị thẩm tử, ngài lao tử thủ đô đã trở lại. Thủ đô gì dạng A, nơi đó có phải hay không thực hảo? Còn có người cùng tạ hoài khiêm nói, tiểu tạng, nhưng đem ngươi cấp mong đã trở lại, người trong thôn đều chờ ngươi cho đại gia hiến kế, xem nên như thế nào phân mà, xem ngươi nơi này còn có hay không khắc kiếm tiền biện pháp. Mấy năm nay, tạ hoài khiêm dẫn dắt đại gia làm nuôi dưỡng, loại vườn trái cây, đào ao cá nuôi cá, kiếm lời không ít tiền. Các thôn dân ý tưởng cũng trở nên linh hoạt lên, không có việc gì liền cân nhắc như thế nào kiếm tiền. Mà không giống nguyên lai giống nhau, tử thủ ngoài ruộng lương thực sản xuất, quanh năm suốt tháng lại phân không được mấy cái tiền. Tiểu tạ, ngươi hiện tại đều là sinh viên, hẳn là so nguyên lai càng có biện pháp đi. Thôn dân ngữ khí tuy rằng mang điểm nghi vấn. Nhưng trong lòng lại tin tưởng tiểu tạ đi thủ đô thượng đại học sau, hẳn là so nguyên lai càng có năng lực. Khi đó ít nhiều tiểu tạ làm trong thôn hài tử đều đi học, này hai lần thi đại học, trong thôn không ít hài tử đến ít, không phải thi đậu trung chuyên, chính là thi vào đại học, nhiều quang vinh a Tiểu tạ nhiều thật tinh mắt, đi theo hắn làm chuẩn không sai. Chờ tới rồi tạ hoài khiêm trước ra môn, máy kéo dừng lại sau. Rất nhiều nghe tin mà đến thôn dân đều giúp Tạ Hoài Khiêm đi xuống dọn hành lý. Tạ Hoài Khiêm ra đại môn bốn xưởng mở rộng ra, bởi vì hắn lúc đi cấp thôn trưởng để lại đem chìa khóa, làm hắn hỗ trợ chăm sóc trong nhà. Thôn trưởng tức phụ cùng con dâu, đang ở cấp tiểu tạ cùng đệ muội ra thu thập sân, bảo đảm làm cho bọn họ vừa trở về liền có thể ở lại hạ. Thôn trưởng một nhận được Tạ Hoài Khiêm điện thoại, khiến cho tức phụ hỗ trợ thu thập phòng ở, chỉ là phòng ở vẫn luôn không ai trụ lộn xộn sự không ít quét cho bụi phơi chan bọn họ thu thập hai ngày mới thu thập đến không sai biệt lắm rốt cuộc nhà mới phòng nhiều thu thập lên phiền vài chút đệ muội ngươi nhưng đã trở lại ta có thể tưởng tượng các ngươi thôn trưởng tức phụ vừa nghe máy kéo động tĩnh liền chạy ra tới lôi kéo tô vân tú liêu lên thôn trưởng tức phụ xem đệ muội trên người ăn mặc mới tinh áo đông ngươi xem ngươi này một tá giả cùng trong thành lao thái thái không sai biệt lắm Vừa thấy liền biết đi theo tiểu tạ bọn họ hưởng phúc đi. Tô Vân Tú nhịn không được cười nói, cũng không phải là đi theo bọn họ hưởng phúc. Tiểu tạ cùng tiểu Kiều đều là hảo hài tử, nhưng hiếu thuận. Ngươi này quần áo mới là Kiều Kiều cho ngươi mua đi. Là bọn họ vợ chồng son cho ta mua, bọn họ trả lại cho ta mua tân giày ra, da, chính là ta xuyên không quen, vẫn là cảm thấy chính mình làm dạy hảo xuyên. Thôn trưởng tức phụ nói, vậy ngươi thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Ta còn không có xuyên qua giày ra đâu. Lao chị em dâu nói được vui sướng, hai người vào nhà ngồi vào giường đất duyên thượng nói chuyện đi. Chu kiểu tiến ra môn vừa thấy, hảo ra hỏa, trong nhà thu thập đến thật sạch sẽ, theo chân bọn họ ở nhà ở sai giờ không nhiều lắm, thậm chí so với kia khi càng sạch sẽ. Bởi vì không có hài tử quấy rối, trong nhà chỉnh chỉnh tề tề, các nơi không có lung tung rối loạn đồ vật. Hậu viện rào chắn thế nhưng có mấy chỉ gà vịt, Hẳn là mới vừa trộm tới. Đây là thôn trưởng công đạo, sợ bọn họ trở về tiêu tiền mua gà vịt, trực tiếp từ đội thượng trộm tới mấy chỉ cấp tạ hoài khiêm. Người trong thôn một chút ý kiến đều không có. Nếu không phải tạ hoài khiêm giúp trong thôn dưỡng nhiều như vậy gà vịt, bọn họ sao có thể hàng năm đa phân tiền. Chu Kiều ôm minh kiệt tiến cửa phòng, nên diện đánh tới nóng hầm hập hơi thở. Khẳng định là đại mãi mãi đã sớm thiêu hảo giường sưởi, nếu không không có như vậy nóng hổi. Tạ hoài khiêm vội vàng tiếp đón các nam nhân, Chu Kiều quản xem hài tử, thuận tiện thu thập đồ vật. Đi vào trong nhà an tâm, Chu Kiều làm bọn nhỏ ở trong phòng tùy tiện vui vẻ chơi. Gần nhất vẫn luôn lên đường, bọn nhỏ ngồi xe ngồi đến héo đặc đạc, lúc này cuối cùng là về đến nhà. Đại nãi nãi, đa tạ ngài tới cấp chúng ta thu thập nhà ở, chính là tỉnh ta không ít chuyện. Chu Kiều chạy đến thôn trưởng tức phụ trước mặt nói lời cảm tạ. Cứ như vậy, Chu Kiều không cần đi vào ra liền vội vàng thu thập, dư lại chậm rãi sửa sang lại là được. Chu Kiều đem một cái giỏ che phóng tới đại nãi nãi trước mặt, đây là chúng ta từ thủ đô mua điểm tâm kẹo, đại nãi nãi mang về cấp bọn nhỏ ăn. Nhà bọn họ cùng đại nãi nãi ra nhất thần, trở về đương nhiên không thể thiếu cho bọn hắn mang điểm lễ vật. Từ thủ đô mang về tới, ta đây liền không khách khí, ta mang về cấp bọn nhỏ nếm thử thủ đô kẹo. Có phải hay không càng ngọt càng tốt ăn? Đại nãi nãi cười ha hả mà tiếp nhận cái làn. Ở mọi người trong lòng, thủ đô là đặc biệt lệnh người hướng tới địa phương. Bọn nhỏ càng là đối thủ đô tràn ngập khắc hào, bọn họ đang mưa tình hình lúc ấy sướng, mưa to hào hào hạ, Bắc Kinh tới điện thoại, kêu ta đi tham gia quân ngũ, ta còn không có lớn lên. Đặc biệt là ở rất ít ra xa nhà dân quê trong lòng, trong thôn không bằng Trấn Trên, Trấn Trên không bằng huyện thành. Huyện thành không bằng tỉnh thành, tỉnh thành không bằng thủ đô. Đại đa số dân quê đều không có đi qua rất xa địa phương, bọn họ chỉ là bằng nói nghe đồ, đến ra như vậy kết quả. Ở cái này niên đại, thủ đô ở mọi người trong lòng địa vị là không thể thay thế. Nhà bếp, Chu Kiều chuẩn bị nấu cơm, trước làm mãi mãi cùng bọn nhỏ ăn một chút gì lấp bụng. Nàng nhìn đến trong một góc đôi cải trắng, khoai tây, cà rốt chờ hảo chứa đựng cải bắt thảo. Không cần hỏi nay khẳng định là đại nãi nãi cho bọn hắn chuẩn bị. Chu Kiều còn phát hiện một ít sơn ma, đầu que khô chờ rau khô, hẳn là đại nãi nãi năm nay tần phơi rau khô. Chu Kiều còn ở tủ chén thượng nhìn đến một cái cái làn, bên trong phóng 20 tới cái trứng gà, xem ra là đại nãi nãi sợ bọn họ có tới không đồ ăn cùng trứng ăn, cấp chuẩn bị tốt. Trừ cái này ra, còn có mười mấy đại bạch màn thầu, là cho bọn họ chuẩn bị món chính. Bởi vì trong thôn có cao sản mạch loại, chu gia thôn hiện tại cũng không thiếu bạch diện ăn. Đại bạch màn thầu là thứ tốt, nhưng là không có mấy năm trước như vậy hiếm lạ. Chu Kiều đem nồi to soát một lần, nấu bắp cháo, cấp hài tử trừng canh trứng, đem màn thầu nhiệt nhiệt. Nang lại ở tiểu nồi trên đầu thanh xảo chua cay cải trắng, hầm cái sơn ma trứng gà canh, trước chắp và ăn một đốn. Chu Kiều nấu cơm lưu loát, thực mau liền chỉnh ra một bữa cơm tới. Tới tìm tạ hoài khiêm nói chuyện những cái đó nam nhân xem nhân ra muốn ăn cơm, rất có ánh mắt đi rồi. Dù sao bọn họ không có việc gấp có chuyện không nhất định thế nào cũng phải hiện tại nói. Chờ tiểu tạ giàn xếp hảo, lại đến tìm hắn cũng có thể. chương 120 Cơm chiều sau, người trong thôn nghe nói tạ hoài khiêm một nhà đã trở lại, đến nhà hắn xuyến môn người một đợt lại một đợt, không phải hoan nên tạ hoài khiêm trở về. Chính là hoài tò mò tâm tới dò hỏi thủ đô gì dạng, có thể thấy được tạ hoài khiêm ở trong thôn phi thường được hoan nên, thôn dân đối thủ đô tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chu Tồn Phúc khẳng định cũng sẽ lại đây, hắn chính là mong tiểu tạ trở về mong đã lâu. Cũng chính là thủ đô Ly chu Gia thôn quá xa, nếu giống ở tỉnh thành như vậy gần dễ đi, hắn nói không chừng sẽ ngồi xe đi tìm tiểu tạ quyết định. Chu Tồn Phúc tới liền hỏi, tiểu tạ, đi thủ đô vào đại học hào đi. Cùng ta nói nói, thủ đô có phải hay không đặt hảo? Tạ Hoài Khiêm cùng người giảng thủ đô nói được miệng đều mau làm, tới mỗi người đều hỏi hắn vấn đề này. Bất quá, đại gia ra hỏi hắn, hắn khẳng định đến hảo hảo trả lời. Hắn nhẫn mại tính tình cấp đại gia ra kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, trong đó còn nhắc tới vừa mới cải cách chính sách. Chu Tổn Phúc nghe xong công đạo, tiểu tạ, ngày mai ngươi đến thôn ủy một chuyến, chúng ta khai cái sẽ nghiên cứu một chút trong thôn phân mà sự. Nếu là chỉ phân loại lương đồng ruộng, thôn ủy dựa theo thượng cấp chính sách phân mà liền có thể. Chính là bọn họ thôn còn có vườn trái cây, ao cá, này đó đều là kiếm tiền mà, nên như thế nào phân cần thiết có cái chương trình. Nếu là phân phối không đều, thôn dân dễ dàng giận nhau. Tạ Hoài Khiêm một ngụm đáp ứng xuống dưới, hành, ngày mai ăn xong cơm sáng ta liền qua đi. Ở Tạ Hoài Khiêm xem ra, dân quê chất phát thật sự, đáng ra hắn phi tâm tư hỗ trợ. Mặc dù nguyên lai trong thôn có điểm lông gà vỏ tỏi sự, cũng là vì nghèo nháo, nếu thôn dân giàu có, làm sao cả ngày nhìn chằm chằm kêu điểm đồ vật tinh kế tính tới tính lui. Vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chu tồn phúc cùng tạ hoài khiêm ước định hảo, chắp tay sau lưng về nhà. Lúc này đã mau 10 giờ, Chu Kiều sớm hướng bọn nhỏ ngủ rác, chỉ còn bọn họ ba cái đại nhân chiều ứng tới trong nhà chơi thôn dân. Chờ người trong thôn đều đi rồi lúc sau. Tạ Hoài Khiêm đem đại môn cắm hảo, lúc này mới vào nhà. Chu Kiều đã đánh nước rửa chân, đang ở rửa chân. Hoài Khiêm, ta xem hôm nay tới người đều là tới xem người đi. Ha ha, bọn họ đều ngóng trông ta trở về hỗ trợ ra chủ ý đâu. Trưởng phu bị các hương thân xem trọng giống nhau, Chu Kiều trong lòng phi thường cao hứng, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Chờ Chu Kiều tẩy xong sau, Tạ Hoài Khiêm liền tức phụ kia bồn thủy, trực tiếp rửa rửa chân. Hai vợ chồng ai cũng không chê ai, dù sao bọn họ chân đều không sú không dơ. Đại gia ra làm ngươi ngày mai đi mở họp, hẳn là vì vườn trái cây sự đi, này nhưng không hảo phân. Chu kiểu ngẫu nhiên nghe mãi mãi cùng trưởng phu nhắc tới trong thôn sự. Nàng biết, hiện tại trong thôn thổ địa là tập thể, bao gồm vườn trái cây, ao cá, thậm chí là trại chăn nuôi chính là lập tức liền phải phân địa, này đó tập thể tài sản nhưng không hảo phân. Gà vịt dê bò có thể mua phân tiền, nhưng là về sau phân chẳng khác nào giết hạ kim trứng kim gà, không còn có hàng năm tới tiền địa phương. Vườn trái cây cùng ao cá sau phân, tổng không thể mỗi người phân một khối đi, hoặc là mỗi người đảo một viên cây ăn quả ra đi. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Tạ Hoài Khiêm đem ý nghĩ của chính mình nói cho tức phụ, ta là cảm thấy, trong thôn có thể chỉ đem đồng ruộng phân, vườn trái cây cùng ao cá. Còn có trại chăn nuôi tiếp tục làm trong thôn cùng sở hữu tài sản, làm thôn dân cùng thôn cán bộ cộng đồng quản lý, còn giống nguyên lai như vậy, chờ cuối năm phân tiền. Chu Kiều nói, như vậy cũng đúng, chính là quản lý lên phiên thoái. Trước kia còn không phải như vậy quản lý, chiếu nguyên lai quản lý là được. Tạ Hoài Khiêm biết đại gia ra một lòng vì thôn dân suy nghĩ, cũng không tham ô đồ vật. Nếu kế nhiệm thôn trưởng cùng đại gia ra giống nhau, không phải ham ngón lợi nhỏ người. Trong thôn này đó tài sản hẳn là hảo quản lý. Liên sợ gặp được tham lam thôn quan, đem trong thôn tiền lợi hướng nhà mình dọn. Bất quá, có hắn nhìn, phòng trừng không ai dám có cái loại này tâm tư, cho dù có, cũng đến nẹn Tạ hoài khiêm cùng chu tiểu tẩy song chân sau, toàn một cái ổ chăn ngủ. Hôm nay vừa đến ra, bốn cái hài tử đều phải cùng ba mẹ cùng nhau ngủ. Nay không, bọn họ toàn ra nằm một giường đất, liền tính thay đổi địa phương bọn nhỏ ngủ đến vẫn là thương ngọn. May mắn mãi mãi đệm chăn còn ở nhà, nếu không bọn họ trở về liền không chăn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Kiều cùng Tô Vân Tú liền lên bận việc đồ ăn, xong bào thai bởi vì vừa trở về, mới mẻ kính nhi còn không co qua đi, sớm lên ở trong sân chạy vội chơi, tạ hoài khiêm đem trong viện tuyết một lần nữa thu thập một chút, đều trồng chất đến cống lộ thiên biên, chờ tuyết hòa tan. Ăn xong cơm sáng sau, tạ hoài khiêm liền đi thôn ủy m Chu Kiều đem ngày hôm qua mang đến đồ vật tiếp tục sửa sang lại một chút, xong rồi còn giữ nhà còn cần thứ gì, chờ chợ đi lên mua. Tô Vân Tú hỗ trợ nhìn hài tử, hôm nay có thật nhiều phụ nữ lại đây tìm Tô Vân Tú, cùng nàng hỏi thăm thủ đô mới mẻ sự. Có Tạ Hoài Khiêm kiến nghị, thôn ủy hội cán bộ trải qua thương lượng, thực mau làm ra quyết định. Liên chiếu Tạ Hoài Khiêm nói, năm sau, trước đêm trong thôn đồng ruộng ấn dân cư phân rớt, mà vườn trái cây, ao cá chạy chăn nuôi làm trong thôn tài sản chung lưu lại, cuối năm kết toán sau, cấp thôn dân phân tiền. Hoài Khiêm, hiện tại quốc gia thật cho phép cá nhân buôn bán. Đúng vậy, tháng trước quốc gia liền ban bố cải cách mở ra chính sách. Tạ Hoài Khiêm cùng thôn cán bộ nói về cải cách mở ra cụ thể chính sách. Thôn cán bộ từ Tạ Hoài Khiêm nơi này được đến tiến thêm một bước nhận chi, quốc gia nếu không chỉ cấp nông dân nhóm phân mà, còn muốn nhanh hơn kinh tế phát triển, cho phép cá nhân buôn bán chúng ta giết heo lúc sau, có phải hay không có thể chính mình bán đi? Đương nhiên có thể, từ từ ta đi chạy chăn nuôi nhìn xem, chúng ta thôn còn lưu lại nhiều ít gà, vịt cùng heo, dương, xem nên bán thế nào. Tạ Hoài Khiêm đã sớm ở điện thoại chung cùng đại gia ra đề đề, trong thôn tốt nhất ở lâu hạ mấy đầu heo, mấy con dê, nhiều lưu điểm gà vịt cùng cá lớn, chờ hắn sau khi trở về, mang mấy cái cơ linh thôn dân ra cửa thăm thăm chung quanh thị trường. Thừa dịp Van tiết nhiều kiếm ít tiền. Mấy năm nay, Chu gia thôn nuôi dưỡng gà vịt cá cùng heo dê, đại bộ phận bán cho trạm thu mua. Năm nay mùa đông, Chu gia thôn đã lục tục cấp cung tiêu xã cung vài lần hóa. Trạm thu mua lại đem đại bộ phận thịt vận đến thành phố, từ quốc gia bộ phận thống nhất quản lý tiêu thụ. Như vậy về sau, để lại cho buồn huyện thịt cũng không phải như vậy giàu có. Nếu như đi huyện thành bán thịt, hẳn là sẽ hảo bán. Thịt heo chính là cung ứng nhu cầu nhiều nhất thịt chế phẩm, cung ứng không đủ, dẫn tới thịt chế phẩm khó mua. Tiết nhất lễ lạc thời điểm, thịt heo càng là đoạn tay hóa. Hiện giai đoạn, cả nước đại bộ phận nông thôn còn ở vào bần cùng giai đoạn, các nơi nuôi dưỡng năng lực cũng không cường. Đây đều là bởi vì lương thực sản lượng không cao, không có lương thực như thế nào đem heo dưỡng phì. Cũng chính là chu gia thôn gia cao sản mạch loại lúc sau, trong thôn lương thực giàu có lên ban đầu thôn dân ăn những cái đó cao lương khoai lang cám mì chờ lương thực phụ thay đổi rớt toàn bộ dùng để nuôi heo thôn dân có thể ăn thượng bạch diện màn thầu, lương thực phụ dùng để nuôi heo tất cả đều là bởi vì trước giải quyết thôn dân đồ ăn vấn đề nói trở về tạ hoài khiêm làm trong thôn ở lâu chút heo hơi cùng gà vịt chính là tưởng sấn cải cách mở ra đông phòng trước dẫn dắt chu ra thôn thôn dân làm giàu nay không phải muốn ăn tết sao thì loại khẳng định càng khó mua Năm trước trong khoảng thời gian này đúng là kiếm tiền hảo thời cơ, không dùng bỏ lỡ. Tạ hoài khiêm làm thôn dân đem sống gà sống vị trang đến lồng sát, phi heo, dê béo giết chết, còn có hai sọt đã đông cứng cá, đều dọn đến trong thôn máy kéo thượng, kéo ra ngoài bán. Ai cùng ta đi ra ngoài bán thịt heo, lên xe. Lần này trong thôn có thể hay không kiếm tiền, liền dựa chúng ta. Tạ hoài khiêm một đều, vài cái đại tiểu hỏa tử bò lên trên máy kéo. Đừng nhìn tạ hoài khiêm ở trường học chính thức, vừa đến nông thôn, không cần người giáo, hắn liền sẽ tự động dung nhập thôn dân giữa, sẽ không làm người đối hắn có khoảng cách cảm. Lên xe này mấy cái tiểu tử, là thôn cán bộ đề cử bán thịt người được chọn. Bọn họ ngày thường tương đối ái nói giỡn, lần này bị thôn cán bộ đẩy ra, đi theo tạ hoài khiêm học buôn bán. Nếu là quốc gia thật làm buôn bán, về sau trong thôn sản xuất phải dựa những người trẻ tuổi này đi ra ngoài lan lộn đem đồ vật bán đi. Cho nên, Tạ Hoài Khiêm làm thôn cán bộ tuyển ra biết ăn nói người được chọn, học được bán đồ vật sau, về sau trong thôn sản xuất liền giao cho bọn họ bán. Đi ra ngoài bán thịt việc này làm cho nghe hoanh động, thật nhiều thôn dân đều chạy tới vây xem, ngay cả song Bảo thai đều tới. Hai hải tử nhìn thấy ba ba ngồi máy kéo đi, còn tưởng đi theo đi chơi. Bất quá Tạ Hoài Khiêm ngại bên ngoài lạnh lẽo, sợ đông lạnh hải tử, không làm cho bọn họ đi theo. Tạ Hoài Khiêm bọn họ mới vừa đi, liền có người lo lắng mà nói, không biết bọn họ có thể hay không đem thịt bán đi. Phần 96. Đúng vậy, không biết huyện thành có để bán đồ vật. Trước hai năm còn truyền ra các tư bản chủ nghĩa cái đuôi cái đuôi tiếng gió, tiểu tạ bọn họ đi bán thịt, sẽ không làm người cấp bắt lại đi. Nghĩ đến đây, người này hướng ngầm phun ra hai nước bọt, liền tưởng phun rất đen đuổi giống nhau. Nhất định sẽ không như vậy đen đuổi. Sợ cái gì? Liền tính không cho bán, đem thịt kéo trở về phân phân không phải được. Ý tưởng ít người không như vậy lo lắng. Dù sao cuối năm trong thôn muốn phân thịt, thịt kéo đến huyện thành bán không xong, kéo trở về trước tiên phân phân liền có thể. Tạ hoài khiêm mang theo mấy cái người trẻ tuổi, mở ra máy kéo đi huyện thành bán thịt. Như vậy tình cảnh, làm hắn về sau nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, chính hắn cũng chưa nghĩ đến hắn khi đó như vậy có tình cảm mánh liệt. Trước kia Tạ Hoài Khiêm thường tới huyện thành, ngẫu nhiên trở lại chợ đen thượng bán hóa. Huyện thành không lớn, tổng cộng như vậy mấy cái phố, Tạ Hoài Khiêm phi thường quen thuộc huyện thành phố lớn ngó nhỏ, biết huyện thành chợ bán thức ăn ở nơi nào, còn biết huyện thành mấy cái người nhà viện ở nơi nào. Lần này, Tạ Hoài Khiêm không tính toán dẫn người đi chợ bán thức ăn mua đồ vật, hắn sợ bên kia có người cha. Hắn đảo không phải sợ bị người cha, mà là sợ phiền toái. Tạ Hoài Khiêm mở ra máy kéo trực tiếp đem xe khai tiến mỗi sưởng thuộc viện. Tạ Hoài Khiêm làm mấy cái đại tiểu hỏa tử xuống xe, hắn nói, bên ngoài mua thịt heo 89 9 tiền một cân, ta bán một khối tam, so bên ngoài quý điểm. Thịt dê bán một khối, sống gà sống vịt bán 9 mao, cá bán 6 mao. Một cái kêu chu cường tiểu tử hỏi, Tạ Đại ca, như vậy có phải hay không bán có điểm quý, có người mua sao? Tạ Hoài Khiêm cam đoan nói, quý gì quý, ta bán thịt không cần phiếu. So chợ đen tiện nghi nhiều, ngươi chờ xem, bảo đảm có người mua. Lập tức, người nhà viện nhiều là từng hàng chỉnh tề tiểu viện tử, đại môn hàng năm mở ra, liền cái thủ vệ người đều không có. Tạ hoài khiêm bọn họ mấy cái đại tiểu hòa tử, mở ra máy kéo vừa tiền đến, nhân ra liền nhìn ra đây là bên ngoài tới người, cũng không biết bọn họ là tới làm gì. Nhiều năm hàng xóm láng giềng, ai không nhận biết hai a người nhà trong viện rất khó nhìn thấy sinh gương mặt. Nếu tới cái người ngoài, ở chỗ này cư chú người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chương 121 Đầu năm nay người đều có một bộ lòng nhiệt tình, có cái phúc hậu béo bác gái nhìn đến máy kéo dừng lại sau, liền thấu đi lên hỏi, tiểu tử, các ngươi là tới tìm ai? Đi đầu này tiểu hỏa cũng thật tuấn A. Nếu là bọn họ tới tìm người quen, có thể giúp hắn dẫn đường. Tạ hoài khiêm cười nói, bác gái, chúng ta là tới bán thịt. Này không chúng ta thôn mới vừa giết heo cùng dương, vớt hai số cá, còn trang mấy lùng gà vịt lại đây. Ngài xem xem, nhà ngươi yêu cầu bán thịt sao? Đúng rồi, chúng ta này thịt không cần phiếu, không hạt lượng, tiêu tiền là có thể mua. Phúc hậu béo bác gái không có sốt ruột mua đồ vật, nàng nhìn nhìn Tạ Hoài Khiêm cùng bên cạnh mấy cái tiểu tử, nói: "Đám tiểu tử, các ngươi rất năng lực a, không sợ bị duy trì trật tự đội trảo. Bác gái, ngài xem ngài nói Này không phải hù dọa chúng ta sao? Nếu là chúng ta nhát gan, bị ngài dọa chạy, ngài còn có nghĩ mua thịt làm? Bác gái, quốc gia chính là gia tân chính sách, đã cho phép buôn bán. Béo bác gái cả ngày chuyện nhà, nàng nhưng không quan tâm quốc gia đại sự, tự nhiên không biết quốc gia cho phép buôn bán sự. Béo bác gái có điểm hoài nghi mà nhìn tạ hoài khiêm hỏi, thật sự. Tạ hoài khiêm nghiêm chẳng nói, đương nhiên là thật sự, ta sao có thể gặp người ngài xem ta lớn lên giống kẻ lừa đảo sao? Chu Cường thấu tiến lên chứng minh. Bác gái, ta tại đại ca chính là từ thủ đô trở về sinh viên, hắn tuyệt đối sẽ không gặp người. Ai nha mẹ? Sinh viên như thế nào còn ra tới bán thịt theo a? ở béo bác gái trong lòng, sinh viên hẳn là cao cao tại thượng nhân vật, tuyệt đối sẽ không theo chợ bán thức ăn bán thịt liên hệ lên. mặt sau Chu lập vĩ, Chu lập quốc đám người cũng đi theo nói, hắn chính là kinh đại học sinh. Năm trước mùa đông thi đậu đại học, đã niệm một năm. Tạ đại ca nghĩ, là tới giúp chúng ta bán thịt heo. Không cần béo bác gái hỏi, mấy cái tiểu tử liền đem tạ hoài khiêm chi tiết vạch trần ra tới. Cái này, béo bác gái xem tạ hoài khiêm ánh mắt lập tức thay đổi, mang theo điểm bội phục kính ý ở bên trong. Có thể thi đậu thủ đô đại học, nay tiểu tử học tập khẳng định hảo. Thi đậu đại học còn không quên buồn, trở về thế nhưng làm giúp thôn dân bán thịt heo cũng không phải là làm người bội phục sao. Liền lý ra cái kia trung chuyên sinh, thi đậu trung chuyên lúc sau, xem người luôn là nâng cảm, nào có trước mắt này tiểu tử có lễ phép. Nói nữa, Tuấn Tiểu Hỏa là thủ đô tới sinh viên, lại như vậy lòng nhiệt tình, khẳng định sẽ không mông nhân. vừa lúc mau ăn Tết, trong nhà thịt còn không có tin tức, không bằng nhìn xem đám tiểu tử bán thịt được không, tốt nói nhiều mua mấy cân. Bọn họ không phải nói sao. Nay thịt chỉ cần tiền không cần phiếu, còn có thể tùy tiện mua, thật tốt cơ hội. Béo bác gái chỉ huy, nhanh lên làm ta nhìn xem các ngươi mang đến thịt heo, còn có gà vịt, đúng rồi, còn có cá, đều cho ta xem. Hảo tới, bao ngài vừa lòng. Chúng ta là Chu gia thôn tới, bảo đảm không nông nhân. Bác gái ngài biết Chu gia thôn đi Chu Cường là cái có ánh mắt, xem béo bác gái có mua ý tứ, lập tức giới thiệu lên, thuận tiện nhắc tới bọn họ quê nhà. Làm cho người yên tâm. Chu ra thôn A, ta biết, các ngươi nơi đó rất nổi danh, trước 2 năm không phải ra cao sản mạch loại sao. Ít nhiều các ngươi thôn ra cao sản mạch loại, hiện tại chúng ta trong huyện Bạch Diện không giống nguyên lai cung ứng như vậy khẩn trương. Béo bác gái một bên nói chuyện hiếm, một bên xem xe đấu thịt. Tứ đại phiến thịt heo dùng màu trắng túi ra rắn từ bao, thịt chất tươi mới, vừa thấy chính là mới vừa giết thịt heo. Từ thịt gái ra tới xem. Này đầu heo ít nhất thượng 200 cân, hẳn là rất phỉ, là hào thịt. Một cái khác túi ra rắn tử làm đại trong bao bao chính là thịt dê. Cành liêu trong khung trăng cá, từng điều nhìn rất lớn, phỏng trưng ít nói đến có 5-6 cân trọng. Xúc lên bồng bố, liền nhìn đến lồng sắt gà vịt, không biết là bị máy kéo thanh âm sợ tới mức, vẫn là thiên quá lạnh, gà vịt đều ở trong lồng xúc, ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu Không đợi béo bác gái xem xong hóa. Một bên phơi nắng người đều thấu đi lên, hỏi, nàng thím, này đó tiểu tử tới làm gì? Nhân ra là tới bán thịt heo, thịt dê, chu ra thôn tới, còn có gà vịt cùng cá. Nhà các ngươi thiếu gì, chạy nhanh tới mua đi, không cần phiếu. Béo bác gái thậm chí thế tạ hỏi khiêm bọn họ làm khởi quảng cáo. Không cần phiếu, tùy tiện mua, thật vậy chăng? Nghe được lời này, một đám đều bắt đầu đi phía trước tế. Không trong chốc lát. Máy kéo đã bị vây quanh lên. Này heo là vừa giết. Chúng ta thôn giết heo thợ nửa đêm liền lên giết heo, tuyệt đối mới mẻ. Dưng cũng là sáng nay giết, cá là ngày hôm qua vớt, gà vịt là sống. Chu Cường một hơi đều cấp giới thiệu cái biến. Tạ Hoài Khiêm xem hắn mồm miệng lanh lợi cùng người giới thiệu, hướng hắn so cái ngón tay cái thủ thế, Chu Cường nhìn đến sau càng ra sức. Chu Lập Quốc cùng mặt khác mấy cái tiểu họa cũng bắt đầu cùng người ta nói giá. Tiểu tử. Các ngươi này thì so thịt cửa hàng bán quý, có thể hay không tiện nghi điểm. Mọi người đều nhìn về phía Tạ Hoài Khiêm. Thúc thúc gì cả, bác trai bác gái nhóm, chúng ta này thịt đều là mới mẻ, hơn nữa không cần phiếu, có thể so chợ đen tiện nghi nhiều. Tạ Hoài Khiêm thường xuyên chạy chợ đen, hắn khẳng định hiểu biết giá thị trường. Chợ đen thịt heo một khối năm đều không nhất định mua được. Tạ Hoài Khiêm cũng không có sốt ruột giảm giá, mà là tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ thương phẩm. Các ngươi nhìn xem, này thịt nhiều mới mẹ à, cũng không phải là cái loại này mẹ thịt heo. Còn có này thịt dê, ngày mùa đông uống dương canh ấm thân mình, còn có thể băng nhân làm vẩn thán, nhưng thơm. Còn có này cá, nhiều phi nhiều béo à, ngày thường nhưng không hảo mua, có cá chép, cá trích, còn có thứ ít nhất cá trắng cỏ. Hán miệng lưới lưu loát mà giới thiệu, giống như nhân già không mua liền mệt dường như. Tiểu tử miệng cũng thật xảo, không hổ là vào đại học người. Béo bác gái khen một câu. Nàng thấy tạ hoài khiêm sắc thật không nghĩ giảm giá, thả này thịt không cần phiếu, so chợ đen tiện nghi, mua không mệt. Tiên hạ thủ vi cường, đỡ phải đợi lát nữa chọn không đến hảo thịt. Béo bác gái là cái khôn khéo bà chủ, lập tức khơi màu thịt tới, cho ta cắt này khối phì, trước tới 10 cân. Vừa nghe chính là sảng khoái chủ. Hành, ta đây liền cho ngài cắt thịt. Tạ hoài khiêm cầm lấy dao nhỏ. Chiếu béo bác gái chỉ địa phương bắt đầu hạ đao. Mặt khác mấy cái tiểu tử không bằng tạ hoài khiêm sẽ hạ đao cắt thịt, đều ở một bên nhìn. Bọn họ thiệt tình bội phục, tiểu tạ thật có bản lĩnh, gì đều sẽ làm. hắn vương thẩm, người sao lập tức mua nhiều như vậy thì ta? Có người hỏi béo bác gái, này không phải muốn ăn tết sao, ta còn có thể không ăn chút tốt. Người trong nhà nhiều, này đó thịt mua trở về phân phân, một người còn phân không đến một cân đâu. Béo bác gái nói, thịt cửa hàng thịt như vậy khó mua, ai biết đến lúc đó mua được gì dạng thịt, nhân ra cái này chính là tùy tiện chọn. Thịt cửa hàng bán thịt than đội không nói, đều là bán thịt cắt nào khối, ngươi mua nào khối, không thịnh hành chọn. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh tìm kiếm chính mình nhìn chúng thịt. Quý là quý điểm, không phải không cần phiếu sao, vạn nhất hảo thịt đều để cho người khác chọn đi rồi, kia mới mệt đâu. Béo bác gái này một mở đầu mua thịt. Mặt sau liền sắt không được xe, cai cọ ồn ào, cùng chợ bán thức ăn giống nhau, một lát liền bán ra không ít thì đi. Vậy xem mọi người điên đoạn, sợ mua chậm mua không được hảo thịt. Đám tiểu tử tới phía trước đều học quá nhận xưng, tạ hoài khiêm dặn dò bọn họ đỉnh đầu tung điểm, cho đại gia xưng đến cao cao, mua được thịt người đều cao hứng mà thắng lợi trở về. Một cái lao thái thái điên chân nhỏ bước nhanh đi vào trước mặt hỏi, còn có thịt sao? Cho ta tới mấy cân phì. Vừa lúc trong nhà không du, mua khối thịt mỡ lọc dầu. Đi thịt cửa hàng mua thịt, nhưng không nhất định mua được phì. Đương thời đại gia trong bụng đều thiếu nước luộc, càng phì thịt tan càng hương. Còn có phì, ngài xem ngài nhìn chúng nào nơi. Ta cho ngài cắt bỏ. Tới chậm liền không có A. Không biết ai hô như vậy một câu, nghe tin mà đến người đều tế mua thịt. Có người đã sớm đi trong xưởng đi làm, không biết từ ai nơi đó nghe được tiếng gió, người nhà viện có bán thịt. Chạy nhanh cấp tiểu tổ trưởng thỉnh một lát giả, cọ cọ chạy về ra bán thịt. Trong nhà có lao nhân chiếu ứng càng bất lo, lão nhân trực tiếp đem thịt mua về nhà đi. Nay không, tạ hoài khiêm bọn họ sáng sớm ra tới, còn không có dùng 2 giờ, thịt heo đã bán không sai biệt lắm, còn thưa điểm xuống nước cùng mấy cây đại xương cốt. Sống gà sống cá đã bị bán quang, chỉ còn điểm thịt dê cùng mấy chỉ sống vịt. Phi vịt, phi vịt, đại phi vịt chu giả mồm ra nhất nhanh nhẹn. Trải qua 2 giờ tôi luyện, hắn đã học được bán thế nào đổ vật. Có thể là buồn huyện người không quá sẽ làm thịt vịt ăn, vịt bán mới chậm một chút. Nhưng lại sẽ không làm, kia cũng là thịt. Lại nói vịt ra phỉ du sắc thật nhiều, thổi phong thành đại phỉ vịt cũng không sai. Thật là có người nghe xong muốn mua. Hầm thế sao, lại tanh lại tanh, phóng điểm bắt rác, hoa tiêu đi vào, hầm hầm cũng ăn ngon, tổng so bánh ngô nước lột đủ. Cuối cùng dư lại heo xuống nước cùng dương bộ xương, tạ hoài khiêm tiện nghi xử lý. Dùng hơn 2 giờ thời gian, tạ hoài khiêm đám người liền đem thịt bắn hết. Đi, ta mang các ngươi đi huyện thành tiệm cơm xoa một đốn. Tạ hoài khiêm thượng máy kéo ghế điều khiển, chiều tiệm cơm khai đi. Trước kia hắn thường ở chỗ này thỉnh tức phụ ăn cơm, quen thuộc thật sự. Nay không tạ hoài khiêm vừa vào cửa, nơi đó nữ phục vụ liền nói, ngươi là cái kia ai tới. Trước kia ngươi thường xuyên mang ngươi đối tượng tới ăn cơm, hai người có đã hơn một năm không có tới đi. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu này diện mạo ở huyện thành xuất sắc, rất khó làm người quên. Quán Hồ tiệm cơm quốc doanh nữ phục vụ hàng năm không đổi người, cái này đại tỷ phỏng trưởng trí nhớ cũng hảo, lăng là không đem Tạ Hoài Khiêm cái này khách nhân quên mất. Đại tỷ, ta cùng ta đối tượng thi đậu đại học, ở nơi khác vào đại học, không có thời gian lại đây. Thật sự, chúc mừng các ngươi. Các ngươi ăn chút cái gì? Người bán hàng đại tỷ đối tạ hoài khiêm phi thường nhiệt tình, chủ động đem thực đơn đưa cho hắn, làm hắn gọi món ăn. Tạ hoài khiêm đem thực đơn đưa cho đối diện mấy cái tiểu tử, nhìn xem các ngươi muốn ăn gì, hôm nay ta mời khách. Chu lập quốc chối từ nói, tiểu tạ, ở chỗ này ăn cơm nhiều quý a, ta đi mua hai bánh nướng ăn là được. Những người khác liền tính muốn ăn đốn tốt, cũng ngượng ngùng thật làm tạ hoài khiêm mời khách, sôi nổi phụ họa chu lập quốc nói. Các ngươi cứ việc gọi món ăn, yên tâm đi, một bữa cơm ăn không nghèo ta." Tạ Hoài Khiêm thấy bọn họ đều ngượng ngùng gọi món ăn, chính mình đem thực đơn lấy lại đây, điểm vài món thức ăn. "Đại tỷ, cho chúng ta thượng phân thịt kho tàu, nồi bao thịt, mục cần thịt, rong biển xương sườn canh." Tạ Hoài Khiêm liên tiếp điểm vài cái đồ ăn. đám tiểu tử đều không nghĩ làm hắn tiêu pha, vội ngăn cản hắn, "Tạ đại ca, đừng điểm như vậy nhiều đồ ăn, nhiều lãng phí." Chính là Chúng ta chắp và ăn chút là được. Đều nói, hôm nay ta mời khách, các ngươi không cần phải khách khí. Tạ Hoài Khiêm lại điểm cái đồ ăn, đại tỷ lại cấp thượng buồn tương sương cốt. Tạ Hoài Khiêm biết đại gia thích ăn thịt, đều điểm ngạnh đồ ăn. Món chính sao, Tạ Hoài Khiêm điểm đại màn thầu cùng hoành thánh. Có canh có đồ ăn, phong phú cực kỳ. Tạ Hoài Khiêm làm cho bọn họ rộng mở bụng ăn, không đủ lại điểm. Mấy năm trước, bọn họ ở nhà ăn Tết thời điểm. Đều ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Nếu không phải tạ đại ca, tiểu tạ, giúp trong thôn hiền kế kiếm tiền, chu ra thôn sao có thể giống như nay ngày lành. Lần này ra tới, chu lập quốc hắn không mang tiền cùng phiếu. Liên tính hắn tưởng mời khách ăn cơm, cũng chưa biện pháp. Hắn không khỏi có điểm ảo não, ra cửa trước như thế nào liền đã quên mang điểm tiền đâu. Lẽ ra hẳn là bọn họ ra tiền thỉnh tiểu tạ ăn cơm. Tiểu tạ chính là trong thôn đại công thần. Thỉnh hắn ăn cơm cũng là hẳn là. Tiểu tạ dẫn bọn hắn ra tới kiếm tiền, còn cấp trong thôn giúp thật lớn hội, bọn họ lại làm tiểu tạ bỏ tiền mời khách, nhiều hậu ra mặt, trở về khẳng định ai phê. Chu lập quốc đầu góc vừa chuyển cong, đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, đợi sau khi trở về, hắn cùng ra ra nói nói, làm ra ra đem tiền tiếp viện tiểu tạ đi, này bữa cơm tính trong thôn mời khách. Đến nỗi bọn họ bán đồ vật được đến tiền, chu lập quốc nhưng không tưởng vận dụng. Hắn còn không có như vậy tâm nhãn. Liên tính dùng nói, cũng đến ra ra nơi đó xin quá mới có thể dùng. Phần 97 chương 122 Một đốn cơm no qua đi, chu lập quốc mở ra máy kéo trở về đuổi. Tạ Hoài Khiêm, chu cường đám người ngồi ở sau xe đấu thượng. Bởi vì mùa đông quá lánh, máy kéo khai lên phong lại đại, mấy người ăn mặc thật dày áo đông, tệ ở bên nhau đưa lưng về phía máy kéo đi tới phương hướng. Tạ Đại Ca, Lần này chúng ta bán bao nhiêu tiền a? Phòng chừng đến có ngàn đem khối đi. Tạ hoài khiêm lược một tính ra, trong lòng liền có số. Những người khác nghe lập tức bán ngàn đem đồng tiền, kích động mà sắp đứng lên. Liền tính bọn họ trong thôn giàu có, chính là trong nhà tiền tiết kiệm có thể quá ngàn cũng không mấy hộ, nói không chừng một hộ không có. Chu ra thôn là dưỡng không ít gia súc cùng ra cầm, chính là bọn họ thôn dân cư nhiều, điểm trung bình đến mỗi người trên đầu. Chia hoa hồng liền có vẻ không như vậy nhiều. Đương nhiên, bọn họ mỗi năm so nguyên lai like có thể đà phần cái 2-300 đồng tiền, nếu không bọn họ thôn xây nhà tiền là nơi nào tới. Chính là bọn họ thôn sản nghiệp là đi bước một phát triển lên, không phải lập tức liền có sản xuất. Tỷ như vườn trái cây, nơi đó gieo trồng cây giống, gần nhất 2 năm mới có sản xuất, cho nên bọn họ thôn cũng liền so khác thôn giàu có điểm, nhưng là còn so ra kém hôm nay thu vào trực quan. Ngàn đem đồng tiền. Bọn họ còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Chu cường đám người rất muốn biết, bọn họ lần đầu tiên bán đồ vật rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Tạ đại ca, nếu không chúng ta đem tiền đếm đếm. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng muốn biết chúng ta rốt cuộc bán bao nhiêu tiền. Trên xe có phòng, vẫn là trở về lại đếm tiền đi. So với ở xe đấu thượng, tạ hoài khiêm càng muốn ngồi ở ấm áp trong phòng đếm tiền. Chu Cường lập tức đứng lên hướng Chu Lập Quốc giống lên một giọng nói, Lập Quốc ca, trước đỉnh dừng xe. Chu Lập Quốc sau khi nghe được cho rằng có gì sự, tạm dừng máy kéo, hỏa còn không có tắt, Bởi vì mùa đông quá lánh, cấp máy kéo đánh lửa thực tốn công. Chu Lập Quốc quay đầu hỏi, ai muốn thượng nhà xí? Chạy nhanh. Hắn còn tưởng rằng có người không nín được muốn phóng thủy. Chu Cường cười vây tay nói, Lập Quốc ca, ngươi lại đây, chúng ta đếm đếm kiếm lời bao nhiêu tiền. Đếm tiền. Hành, ra đây liền tới. Chu lập quốc vừa nghe phải kể tới tiền, có tinh thần đầu, lập tức cấp máy kéo tắt hỏa. Xe đều ngừng, Tạ hoài khiêm chính là không đồng ý đếm tiền, phỏng trừng mấy cái người trẻ tuổi cũng không nín được. Tính, trước làm cho bọn họ đếm đếm tiền quá đem nghiện đi. Mấy người làm thành một vòng, Tạ hoài khiêm đem trang tiền lục cặp sách lấy ra tới, trực tiếp đem tiền ngã vào ra rắn đại bao thượng. Đảo ra tiền sau. Mấy cái người trẻ tuổi nhìn thật đồ sộ, một đống tiền, bọn họ chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. May mắn hôm nay phong tiểu, bằng không tiền đã bị quát chạy. Mấy cái người trẻ tuổi tương đối hiểu chuyện, không ai động thủ trước lấy tiền, đang đợi tạ hoài khiêm phân phó. Tạ hoài khiêm an bài nói, đây là chúng ta hôm nay bán tiền, lập quốc ca, ngươi mấy chú khối, ta số một khối, Chu cường ngươi số năm ao. Mười khối tiền tốt nhất số, đại đoàn kết tương đối thiếu. Đa số đều là lấy tiền lẻ phó cho bọn hắn. Một khối tiền cùng mau tiền, phân tiền nhiều, mỗi người số một loại tiền tệ, có hai người hợp tác số một loại tiền tệ, bọn họ đếm thật lớn một lát mới số rõ ràng. Chu lập quốc trước hết trả lời, ta nơi này có 18 chương 10 khối, cộng 180 khối. Tạ Hoài Khiêm nói, một khối tiền có 637 khối. Những người khác theo sát điểm số. Tạ Hoài Khiêm tính nhẩm này đó tiền tổng hòa. Thất thất bát bát thêm lên, tổng cộng có 1.006 15 khối 4-9. Thật sự vượt qua 1.000 khối. Này tiên thật dễ kiếm. Hảo kiếm cái gì, đừng quên này heo dê cùng gà vịt là chúng ta thôn chính mình dưỡng, không biết phí nhiều ít sự. Tạ hoài khiêm sợ bọn họ đắc ý lên mặt, không tránh được cho điểm đả kích, đỡ phải bọn họ cho rằng kiếm chút tiền ấy thực dễ dàng. Mặc kệ nuôi nâng cái gì, đều yêu cầu lao động cùng thức ăn chăn nuôi này đều đến tính đến phí tổn bên trong. Tạ Hoài khiêm cấp thanh niên nhóm nói về kinh thương kinh nghiệm, đỡ phải về sau bị ngây ngốc lửa không biết. Chu Lập Quốc đẩy người là kính, dùng diêu cầm phe phẩy hỏa, mở ra bang bang vang máy kéo trở lại Chu ra thôn. Máy kéo trực tiếp đỉnh đến thôn hủy trước, có thôn dân trực tiếp ở trên đường liền hỏi: "Thế nào, thịt bán hết sao?" "Bán, đều bán." Vài người trăm miệng một lời mà trả lời. "Thật vậy chăng?" Thật tốt quá! Nay đại biểu cuối năm có thể đà phân tiền. Hôm nay, Chu Tồn Phúc chờ thôn cán bộ trong lòng cũng không yên ổn, đều ở thấp thỏm bất an chờ đợi, chờ đợi tạ hoài khiêm bọn họ chuyến này thuận lợi. Vì thế, hôm nay bọn họ đều không có an bài trong đất việc. Cũng may ngày mùa đông tuyết trắng phúc mà, trong đất việc nhà nông có làm hay không cũng chưa quan hệ, nghỉ ngơi nhiều hai ngày cũng không gì. Chờ đến cuối cùng, bọn họ dứt khoát ở thôn ủy hội chờ. Dù sao cùng tiểu tạ bọn họ nói qua, trở về trực tiếp đến thôn ủy hội báo. Cho nên, chờ tạ hoài khiêm đám người vừa đến, thôn ủy hội liền có người ra tới nên đón. Mang đi đồ vật đều bán không có. Chu tổn phúc câu đầu tiên lời nói cũng là hỏi việc này. Mặt khác thôn cán bộ đều ở phía sau đi theo, chờ tạ hoài khiêm trả lời. Kỳ thật, không cần bọn họ đáp lời, từ mấy cái đi theo tiểu tử trên mặt liền có thể nhìn ra, lần này hẳn là kiếm tiền. Bán hết, tất cả đều bán. Đi một chút, cùng chúng ta nói nói bán thế nào. Chu Tổn Phúc làm mấy cái người trẻ tuổi chạy nhanh vào nhà nói chuyện. Tạ Hoài Khiêm đám người tiến vào sau, cùng thôn trưởng hội báo lần này bán thịt tình huống. Một đống lớn tiền lẻ chồng chất đến ngày thường mở họp dùng đại bàn giải thượng, rất là liêu nhân trong mắt. Chúng ta ở trên đường đếm tiền, ước chừng một ngàn suất đầu, làm kế toán thúc lại cẩn thận tính một chút, liền có thể nhập trướng. Vẫn là tiểu tạ đầu hóc hảo sử, lá gan cũng đại, có thể dẫn người kiếm tiền. Mô đội trưởng mãnh khen tạ hoài khiêm. trả trách người khác đều nói gan lớn no chết, nhát gan đói chết, nếu là phóng tới bọn họ trên người, bọn họ cũng không dám dẫn người đi bán đồ vật, vạn nhất bị trào đầu. Chính là chính mình đi bán đồ vật thật so bán cho trạm thu mua kiếm tiền. Tạ hoài khiêm lại là không sợ, bởi vì hắn biết không lâu tương lai, quốc gia không hề hạn chế cá nhân kinh thương. Sẽ có càng ngày càng nhiều người buôn bán. Tạ Hoài Khiêm Tổng kết nói, thôn trưởng, ta mang ta thôn tiểu tử nhiều đi ra ngoài mấy tranh, làm cho bọn họ thăm dò như thế nào ở bên ngoài buôn bán, về sau trong thôn sinh ý có thể giao cho bọn họ đi làm. Chu Tổn Phúc vẫn là có điều giữ lại mà nói, chỉ cần quốc gia cho phép, khiến cho bọn họ làm. Thừa dịp ăn tiết trong khoảng thời gian này mua thịt người nhiều, chúng ta thôn tiếp theo giết heo dết dê, lại bán thượng mấy ngày. Sớm một chút đem ở lâu hoa xử lý. Tạ Hoài Khiêm về đến nhà sau, Chu Kiều vội hỏi, Hôm nay bán thế nào? Khá tốt, đều bán hết. Chu Kiều bận trước bận sau, Chạy nhanh cấp trượng phu đổ nước tẩy tẩy, Người ăn cơm sao? Có đói bụng không? Ăn, liền ở nguyên lai chúng ta thường xuyên ăn cơm tiệm cơm ăn. Tạ Hoài Khiêm xoa xoa mặt hỏi, Bọn nhỏ đâu? Hắn xem bọn nhỏ cũng chưa ở nhà. Đừng nói nữa, Xong bảo thai ở nhà ngốc không được chạy ra đi cùng Tiểu hài Tử chơi, mãi mãi mang theo Minh Châu cùng Minh Kiệt đi đại mãi mãi ra chơi. Mau ăn bữa cơm trưa, bọn họ cũng mau trở lại. Song Bảo thai đi vào chu gia thôn, cùng mãn Sơn vui vẻ con khỉ nhỏ giống nhau, nơi nơi chạy vội chơi. Trong thôn hài Tử cũng có thật nhiều hảo chơi đồ vật, dùng ná đánh chim sẻ, hoặc là dùng thảo cái sàng khấu chim sẻ, còn có thể ở băng trên mặt đất trừ các cặc, hoặc là trượt băng. Tiểu hài Tử cũng không sợ quăng ngã trượt chân sau vui tươi hớn hở mà bỏ dậy tiếp tục chơi, thẳng đến chơi đến đã đói bụng mới biết được về nhà. Nếu là chơi điên rồi, liền chờ đại nhân thét to mới biết được về nhà ăn cơm. Quả nhiên, song bào thai chơi lên căn bản đã quên về nhà, bọn họ vẫn là bị Tô Vân Tú gọi lại cùng nhau trở về. Minh thần cùng Minh Vũ làm cho trên người dơ hồ hồ, không giống ở thủ đô khi như vậy sạch sẽ. Chu Kiều thường thấy trong thôn hải tử như vậy, Nàng cũng không chê nhà mình hài tử dơ. Ngươi xem hai ngươi làm cho cùng bùn hầu dường như, trong chốc lát tẩy ra ta cho các ngươi tẩy tẩy. Minh thần tiến đến Chu Kiều trước mặt, mẹ, ta cùng ca ca cùng nhân ra bộ chim sẽ đi, bọn họ còn quản gia tức nhi nướng ăn. Hắn không biết nghĩ đến cái gì không tốt sự, khỏe miệng rủ xuống, hai điều tú khí lông mày Linh thành một cái thẳng tắp. Chu Kiều cười khanh khách hỏi, vậy các ngươi ăn không? Minh thần lắc đầu nói, không có. Nướng tốt chim sẻ nhìn đen tuyển, hẳn là không thể ăn. Kia chim sẻ mau cũng chưa khởi, bị bọn nhỏ ném tới hỏa liền thiêu, đốt thành đen tuyển một đoàn. Minh thần cùng Minh Vũ nhưng không hiếm lạ này khẩu thịt ăn, bọn họ chính là có điểm tò mò là gì tư vị, xem hải tử khác ăn rất hương. Nhưng song bảo thai không dám nếm thử ăn nướng chim sẻ, thật sự là bán tương quá khó coi. Có đôi có năng lực lại khai sáng cha mẹ, Minh thần cùng Minh Vũ đánh tiểu không mệt miệng. Bọn họ so đại đa số gia đình hải tử đều hạnh phúc. Lại nói Chu Kiều thường xuyên giáo dục bọn họ, không cần tùy tiện ăn người khác đồ vật, này hai hải tử cũng nghe lời nói, thật sự rất ít tiếp người khác đồ vật ăn. Chu Kiều không cho bọn nhỏ ăn bậy, là sợ bọn họ ăn không thoải mái. Nhà khác hải tử nàng quản không được, quản hảo tự gia hải tử là được. Chu Kiều làm xong bảo thai cởi giơ quần áo, chờ ăn cơm xong lại tẩy. Hôm nay Chu Kiều đã đem trong nhà thu thập lập trình Nên tẩy, nên soát, nàng lại lần nữa thu thập một lần, các nơi nhìn đều hài lòng. Nhà bọn họ nam chủ ngoại, nữ chủ nội, là điển hình truyền thống gia đình. Tạ Hoài Khiêm tính tình cũng hảo, rất đau tức phụ cùng hài tử, trong nhà tốt tốt đẹp đẹp, không có một ít lung tung rối loạn suốt ruột sự. Lúc sau mấy ngày, Tạ Hoài Khiêm tiếp tục dẫn người đi ra ngoài đánh du kích bán thịt, bọn họ một ngày đổi một chỗ, mấy ngày thời gian liền kiếm lời mấy ngàn đồng tiền. Này đó tiền so lần trước bán cho trạm thu mua kiếm tiền nhiều đến nhiều. Quốc gia thu mua thống nhất thống, tiêu định giá chính là thấp, không bằng chính mình làm tới tiền mau Bất quá, Tạ Hoài Khiêm lúc này bán đồ vật vẫn là mạo điểm nguy hiểm, rốt cuộc thượng cấp văn kiện truyền đạt xuống dưới yêu cầu nhất định thời gian, hơn nữa có một số việc hạng chấp hành lên không nhanh như vậy. Nay không, bởi vì bọn họ ở huyện thành bán đồ vật không gặp người. Thực mò huyện thành bên kia liền biết chu gia thôn thôn dân mở ra máy kéo ra tới bán đồ vật, nghe nói dẫn đầu người vẫn là cái sinh viên. Bọn họ này tiểu huyện thành thu được tin tức vãn, chấp hành lực độ cũng chậm, trong huyện còn không có xác định mặt trên có phải hay không làm cá nhân buôn bán, chu gia thôn coi như thượng chim đầu đàn. Vừa qua khỏi ngày mồng 8 tháng trạm chu tồn phúc liền nhận được trong huyện cùng quê nhà phân biệt đánh tới điện thoại, do hỏi bọn họ thôn sao lại thế này. Trước kia không phải đi đầu làm làm giàu, đương điển hình sao. Như thế nào lúc này chủ động xuất đầu buôn bán? Này muốn thực sự có người truy cứu, còn không phải là đi tư bản chủ nghĩa con đường sao. Lá gan không nhỏ. Chu Tổn Phúc buông điện thoại, trong lòng có điểm đánh thịt Tiểu tạ nói rốt cuộc chuẩn không chuẩn, quốc gia có để cá nhân buôn bán. Nếu thật là tiểu tạ nghĩ sai rồi, Chu Tổn Phúc quyết định, hắn đem này trách nhiệm gánh xuống dưới. chương Chu Tổn Phúc lược hạ điện thoại sau suy nghĩ, ngay mặt trên ý tứ, cũng không phải trách cứ bọn họ thôn buôn bán, chính là làm hắn lại hướng đi trong huyện đi một chuyến. Nếu không đi hỏi một chút tiểu tạ, xem trong huyện rốt cuộc là có ý tứ gì. Kết quả tạ hoài khiêm biết việc này sau, cùng Chu Tổn Phúc chạy trong huyện một chuyến, cố ý đi gặp huyện trưởng, cùng huyện trưởng nói chuyện nói tân chính sách cùng với tương lai kinh tế phát triển xu thế. Huyện trưởng vẫn là nguyên lai khích lệ quá tạ hoài khiêm cái kia huyện trưởng, hắn đối tạ hoài khiêm rất là tán thưởng. Người thanh niên này liền tính thi đầu đại học, như cũ trong lòng nghĩ vất vả lao động các hương thân, như cũ nghĩ cách trợ giúp các hương thân làm giàu. Huyện trưởng đối tạ hoài khiêm nói, tạ hoài khiêm đồng chí, quốc gia liền yêu cầu ngươi như vậy người trẻ tuổi, có tư tưởng, có theo đuổi, có đảm đương, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, không cần cô phụ quốc gia đối với ngươi bồi dưỡng trong huyện xác thật nhận được mặt trên tân mệnh lệnh muốn quán triệt chứng thực cải cách mở ra chính sách một khi đã như vậy trong huyện đối chu ra thôn buôn bán sự tiếng sấm to hạt mưa nhỏ dò hỏi qua đi liền thả qua đi chính là đem chu tồn phúc hoàng sợ còn tưởng rằng muốn ra gì sự đâu hắn đều làm tốt gánh vác hết thể chuẩn bị nếu trong huyện đều mặc kệ chu tồn phúc trong lòng liền kiên định xem ra thật giống tiểu tạ nói về sau cá nhân cũng có thể buôn bán sẽ không lại có người nháo cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Lần này Tạ Hoài Khiêm trở về, còn nhìn thấy hắn đã từng trợ giúp quá Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương, hai đứa nhỏ đã lớn lên, thành mười mấy tuổi học sinh trung học. Hồ Tiểu Minh biết Tạ Hoài Khiêm một nhà trở về, cô y đến nhà hắn tới nói lời cảm tạ, cảm tạ hắn đã từng ở bọn họ huynh muội nhất khó khăn nhật tử trợ giúp quá bọn họ. Nếu không phải Tạ Đại Ca, bọn họ huynh muội sẽ không quá đến như thế thoải mái đã có thể ăn cơm no, còn có thể tiếp tục đi học. Trước một thời gian, Hồ Tiểu Minh nàng mẹ Hồ Quả Phụ đã bị phóng ra. Hồ Quả Phụ không biết bị nhốt ở nơi nào lao động cải tạo mấy năm, tính tình phát sinh rất lớn biến hóa. Nàng trở nên trầm mặc ít lời, không yêu cùng người nói chuyện với nhau. Mặc dù là trở về đối mặt như nữ, nàng cũng không nhiều ít nói, cũng không có giải thích quá chính mình hành động. Đương nhiên, Hồ Quả Phụ khi trở về, nàng bà bà náo loạn một hồi, Không nghĩ làm cái này phẩm hạnh có vết nhờ nữ nhân lại tiến lao hồ ra đại môn. Chính là hồ quả phụ không chỗ để đi, chỉ có thể hồi nơi này. Nàng nhà mẹ để bên kia, sớm bởi vì nàng bị quan liền chặt đứt lui tới. Hùng chi nàng huynh đệ sớm đã thành ra, đệ tức phụ căn bản dung không giới nàng, đệ tức phụ lại không nốc, như thế nào sẽ lộng cái danh thanh không tốt chị chồng về nhà trụ. Nay không, hồ quả phụ đành phải ra mặt dày ở tại hồ lao nhị ra. Cũng may Nhi Nữ không có ghét bỏ nàng, tiếp nhận rồi nàng cũng làm nàng chủ hạ. Chính là Hồ Lao Thái hảo mắng Hồ quả phụ một đốn. Hồ quả phụ mặt vô biểu tình nghe bà bà chửi rủa, lúc sau đóng đại môn quá chính mình nhà tử. Nàng không thế nào ra cửa, cũng không hề cùng người khác lui tới, chỉ ở nhà cấp Nhi Nữ nấu cơm, liệu lý việc nhà, lại uy hai đầu heo, mấy chỉ gà, cũng coi như có chút việc làm. Phần 98. Còn có Chu Mặc càng thêm hiểu chuyện, từ người khác trong miệng biết được Chu Kiều là thân tỷ tỷ sự, nội tâm cảm thấy rất xin lỗi cái này bị đưa ra đi tỷ tỷ. Hắn nghe người khác nói, cha mẹ là bởi vì muốn hắn đứa con trai này, mới đem ngũ tỷ tặng người. Lần này Chu Kiều một nhà sau khi trở về, Chu Mặc vẫn là cùng song bào thai chơi, nhìn thấy Chu Kiều sau, đỏ mặt kêu tỷ tỷ. Chu Kiều cho hắn đồ ăn vặt ăn, hắn đều ngượng ngùng muốn. Vẫn là Chu Kiều cố ý nhét vào nàng trong tay. Chu Kiều sẽ không đem đại nhân phạm phải tội nghiệt áp đặt ở hài tử trên người. Đã từng nàng thuyết phục Hồng Tỷ đem thân mụ đưa vào bệnh viện, xem như còn thân mụ sinh nhân. Về sau, nàng chỉ biết phụng dưỡng mãi mãi, sẽ không lại quản thân cha thân mụ bên kia. Bất quá, nhân ra có nhi tử, phòng trừng không cần phải nàng dưỡng lao. Nói tóm lại, Chu Kiều một nhà ở Chu Gia Thôn quá đến cái này tân niên tương đối vui sướng. Lúc này nam vị đùng, nhân tình vị càng đậm, thôn dân nhật tử cùng trước kia so hảo quá rất nhiều, đại gia hỏa cảm thấy mỹ mãn, ít có bởi vì lông gà vỏ tỏi tính toán chi ly sự. Năm trước, thôn cán bộ cấp thôn dân phát cuối cùng một lần tập thể chia hoa hồng, mỗi hội chia hoa hồng lại so năm trước gia tăng rồi, mỗi cái lành đến tiền thôn dân đều cười đến cực kỳ vui vẻ. Bởi vì tạ hoài khiêm kiến nghị, thôn cán bộ mỗi năm đều phải đem chướng mục công bố ở thôn ủy hội tường viện bảng đen thượng có thể làm quần chúng nhìn đến trong thôn trướng ngủ. Đại nhân không biết chữ, có thể cho đi học hài tử hỗ trợ đúng đúng trướng ngủ. Cho nên, có hài tử sẽ bị ra trưởng buộc tính trong thôn trướng. Có hài tử số tuổi đại, đọc được niên cấp cao, giống nhau có thể đọc hiểu, sẽ đối trướng. Những cái đó đọc được nhị, năm ba đã bị ba mẹ buộc đối trướng hài tử khô bức, mà ủ mày hết tính một hồi, căn bản tính không rõ ràng lắm, bởi vì bọn nhỏ căn bản không hiểu trướng ngủ. Còn bị ba mẹ điểm cái chán nói buồn đến muốn mệnh, đọc 2 năm thư bạch ngủ gì đều sẽ không. Bọn nhỏ khiếu nại, ba mẹ cho rằng bọn họ là thiên tài sao, đọc được 2-3 năm cấp liền sẽ đối chướng Năm trước, trong thôn thường xuyên giết heo giết dê, phân cá phân thịt, mỗi ngày cái cỏ ồn ào, thôn dân lại phá lệ vui vẻ, bọn nhỏ càng vui vẻ. Bởi vì môi đến ăn tết, ý nghĩa bọn họ sẽ thường xuyên ăn thịt, còn có quần áo mới nhưng xuyên, còn có thể phong tháo. Đến nhà người khác chúc tết khi, tiếm bị chứa đầy hẳn dưa, đầu phộng chờ ăn vạt. Tết nhất lễ lạc, đối vô chi bọn nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Quá xong tân niên sau, tới rồi sơ tám hôm nay, thôn cán bộ sấn tạ hoài khiêm ở trong thôn, sớm phải cho thôn dân phân mà. Chu ra thôn mà nhiều, thổ địa phí nhiều, phân lên cũng hảo phân. Phân song sau, thôn dân mỗi người được nhị mẫu nhiều mà. Còn có, trong thôn châu kẻ cũng phân phân. Có muốn thôn dân liền lấy tiền mua, đến tiền lại phân cho thôn dân. Đồng ruộng phân vài thiền, tài trí xong. Rốt cuộc phải cho từng nhà đo đạc mẫu số, phiền toái thật sự. Mà thành nhà mình, nói như vậy về sau đánh lương thực đều là nhà mình. Đương nhiên, chẳng lẽ còn muốn giao cho trong đội. Các ngươi đừng quên, còn phải hiến lương đâu. Nguyên lai là trong đội tổng cộng hiến lương, phân mà khẳng định là nhà mình đi hiến lương. Hắc hắc, ta đã quên này cha về sau này mà thành nhà mình đến chiếu cố tỉ mỹ điểm cả nhà đồ ăn đã có thể dựa này mấy khối địa các thôn dân nghị luận sôi nổi trên mặt đều mang theo vừa lòng tươi cười xem ra bọn họ đối phân mà một chuyện là tán thành như vậy về sau đồng ruộng thành nhà mình đại lao ra khẳng định đều ném ra cánh tay cấp nhà mình làm việc rất ít có người lại gian dối thủ đoạn nay không phân mà sau có thôn dân cả ngày hướng nhà mình hai đầu bờ ruộng tượng chạy Rất là chú ý trong đất hoa màu, nguyên lai bọn họ nhưng không nảy sức mạnh. Vào tháng riêng mười mấy, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều bắt đầu chuẩn bị về thủ đô sự. Chu Kiều cùng Tô Vân Tú thích ăn quê quán Sơn Ma Mộc Nhĩ, trước kia Tô Vân Tú tổn những cái đó đều ăn sạch, Chu Kiều tưởng ở thôn dân nơi đó mua một ít mang theo. Cái này câu chuyện mới vừa để lộ ra đi, không bao lâu, liền có người tới cấp nhà nàng đưa Sơn Ma cùng Mộc Nhĩ. Một cái thím dẫn theo chút sơn ma mục nhị ra tới nói, các ngươi toàn ra ăn có thể ăn nhiều ít, mua gì mua, mấy nhà đều điểm cho các ngươi, liền đủ các ngươi ăn. Cái này thím mới vừa đi, nào đó tẩu tử lại tới nữa. Lúc sau mấy ngày, không ngừng có người tới cấp Chu Kiều đưa thổ sản vùng núi, cuối cùng lộng thật nhiều. Chu Kiều bất đắc dĩ mà cười theo tới người ta nói, Tam thẩm tử, mỗi nhà cấp tặng điểm, trong nhà đã rất nhiều, nhưng cái đó đều ăn không hết. Lần sau lại muốn tìm đưa. Tiểu kiều, kiều, người đều thu người khác, cũng đến nhận lấy ta mới được. Tam thẩm tử nói liền đem thổ sản vùng núi hướng trên bàn đảo, nói gì cũng đến đem đồ vật cấp chu kiều lưu lại. Nha nàng kia khẩu tử chính là nói, tiểu tạ giúp trong thôn làm không ý chuyện, nhất định phải đến đem đồ vật đưa hạ mới được. Chu kiều không nghĩ tới các hương thân như thế nhiệt tình. Vốn dĩ nàng tưởng tốn chút tiền thu điểm thổ sản vùng núi nhà mình ăn không nghĩ tới nhiều người như vậy tới cấp đưa thổ sản vùng núi. Bởi vì đưa nhiều, Chu kiểu không nghĩ đều lưu lại, chính là các hương thân thế nào cũng phải cấp, đưa tới này đó đủ nhà nàng ăn được lâu. Chu kiểu tiến đi lòng nhiệt tình các hương thân, cùng ngãi ngãi nói, ngãi ngãi, ngài xem các hương thân cũng thật nhiệt tình, cấp đưa nhiều như vậy đồ vật tới. Tô Vân Tú trong lòng hiểu rõ, nay còn không phải tiểu tạ làm người hảo, mới có nhiều người như vậy xem ở mặt mũi của hán thượng tặng đồ. Nàng sống lớn như vậy tuổi, cũng không vì hạ nhiều người như vậy, vẫn là tiểu tạ có năng lực, hôn đến nhân duyên hảo. Tạ Hoài Khiêm biết các hương thân cấp tặng thật nhiều thổ sản vùng núi, làm Chu tiểu an tâm nhận lấy. Hán đảo không phải vì điểm này đồ vật, mà là các hương thân cũng muốn mặt mũi, hắn có thể nhận lấy bọn họ đưa đồ vật, bọn họ mới cao hứng đâu. Qua tháng riêng sơ 10, Tạ Hoài Khiêm mang theo tức phụ hài tử cáo biệt các hương thân, ngồi trên đường về đoàn tàu. Bọn họ vẫn là đầu tiên là trước chuyển đứng ở thành phố Hát, đi tiếp ra dàn mãi mãi cùng đi thủ đô. Bọn họ lần này ăn tiết trở về, cùng ba mẹ ở chung thời gian thiếu, lại ở nhà ngây người mấy ngày. Tới gần khai giảng nhật tử, Tạ Hoài Khiêm một nhà mới vừa tới thủ đô. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều sau khi trở về, trước an bài xong bảo thai đi học, bởi vì bọn họ trở về vãn, song bảo thai bỏ lỡ khai giảng thời gian. Đương gia lớn lên cần thiết cấp lao sư giải thích rõ ràng nguyên nhân. Đem song bảo thai đưa đến trường học, vợ chồng son lại đem Minh Châu tiểu cô nương đưa đến phụ cận nhà trẻ đi học. Minh Châu thực thích tân học giáo, nàng lớn lên xinh đẹp, xuyên y đi phục lại đẹp, tuy nói có điểm tiểu khí, nhưng là lao sư rất thích nàng, đối nàng tương đối chiếu cố. Minh Châu thích trong trường học là bởi vì nơi đó tiểu đồng bọn tương đối nhiều, thực hào chơi, không giống ở nhà chỉ có một tiểu đệ đệ bồi nàng chơi. Hơn nữa đệ đệ qua tiểu, hai người thường xuyên chơi không đến cùng đi. Ở nhà trẻ thật tốt à, có thể cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi buông tay lụa, chơi đóng vai gia đình trò chơi. Chu kiểu xem nữ nhi tới rồi nhà trẻ như cá gặp nước, chơi đến rất vui vẻ, liền đem treo tâm buông xuống. Nàng biết có hải tử mới vừa đi học khi không thích hướng trường học hoàn cảnh, khóc lóc nháo phải về nhà. Chính là nhà nàng này ba cái đi học hải tử. Vừa nói đi học liền đặc biệt cao hứng, chưa từng khóc lóc chạy về đã tới, làm nàng đặc bất lo. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều khai giảng sau, bị trường học nồng hậu học tập không khí cảm nhiễm, lại lần nữa đầu nhập đến bận rộn học sinh trong sinh hoạt đi. Thất thất, 7-8 giới sinh viên, thật nhiều đều là hạ quá hương thanh niên trí thức, bọn họ đặc biệt quý trọng lần này được đến không dễ học tập cơ hội, một có thời gian đi học tập. Bọn học sinh tam điểm một đường, phòng học, nhà ăn. Ký túc xá, tại đây tam điểm chi gian qua lại chuyển, trừ bỏ ngủ thời gian, bọn học sinh đại bộ phận thời gian đều dùng để học tập. Bọn họ giống như chết đói học tập văn hóa tri thức, có thể nói cơ hồ đem toàn bộ tâm tư phóng tới học tập thượng. Không có người trốn học đánh nhau, càng không có người trốn học, sinh viên nhóm thậm chí ở tiết ngày nghỉ cùng cuối tuần đều ở học tập. chương 124 Đại học trung không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất sinh ra tình yêu địa phương. Tinh thần phân chấn đồng bột người trẻ tuổi thực dễ dàng đối khác phái sinh ra hảo cảm. Chính là, ở lập tức cái này nên đại, đại học là không cho phép yêu đương. Mặc dù là đối khác phái có hảo cảm, cũng là lén lút biểu đạt hàm xúc tình yêu, yêu đương phương thức cũng thực không bình thường, giống nhau là hai người ước định thời gian cùng nhau học tập. Đương nhiên, đại bộ phận học sinh vẫn là đem tâm tư dùng đến học tập thường nhiều. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều sống lại một đời. Lại bởi vì dùng quá gen cải tạo dịch, hai người học tập lên cũng không cố hết sức, bọn họ học tập thành tích đều cầm cờ đi trước. Hơn nữa hai người tướng mạo xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ có người đối bọn họ sinh ra hảo cảm. Đáng tiếc, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều sớm đã kết hôn, bọn họ ở nhập học ngày đó đã cho thấy phu thê quan hệ, chính là lại có người thích bọn họ, cũng ngượng ngùng trắng trận táo bạo theo đuổi người khác trượng phu hoặc thê tử. Làm như vậy quá không đạo đức. cho nên Này cấp Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều tránh cho rất nhiều phiền thoái, không có người cố ý phá hư bọn họ phu thê cảm tình. Mấy năm thời gian thoảng qua, tại đây mấy năm chung, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nắm lấy cơ hội, thông qua đầu cơ trục lợi nông sản phẩm vụ kiếm lời không ít tiền, cho mỗi cái hải tử ở thủ đô mua một chỗ tiểu viện tử. Nếu bọn nhỏ tương lai đến nơi đây vào đại học, không lo không chỗ ở. Bọn họ cấp hải tử mua đều là nhị tiến tiểu viện. Như vậy phòng ở phóng tới đời sau mua chính là giá trên trời. Lại nhiều, bọn họ liền chưa cho hài tử chuẩn bị. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cho rằng, hài tử tương lai chính mình có tiền đồ, cái gì phòng ở đều có thể kiếm tới, nếu không có tiền đồ, ngàn vạn gia nghiệp cũng có thể bại rớt. Nhất quan trọng vẫn là hài tử giáo dục hảo. Vợ chồng hai người thông qua đầu cơ trục lợi đồ vật, còn tích lũy một bút tư kim, cước chừng vài vạn khối là lập tức rất ít gia đình có thể làm được. 4 năm cuộc sống đại học mắt thấy liền phải kết thúc, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu đang ở chờ đợi trường học cấp phân phối công tác. Mặt khác đồng học cũng theo chân bọn họ giống nhau, đang đợi trường học phân phối công tác. Lúc này, có quan hệ đồng học bắt đầu tìm quan hệ, hy vọng có thể an bài cái hảo công tác, có tưởng lưu kinh, lưu giáo đồng học cũng suy nghĩ biện pháp. Bọn họ này phê sinh viên, quốc gia thực hành thống bao thống phân chế độ. Chính là sinh viên vào nghề từ quốc gia dựa theo kế hoạch thống nhất phân phối Này phê sinh viên ở trong xã hội cũng không đủ cầu Rất nhiều cơ quan đơn vị đến trường học muốn người Mặc kệ phân phối đến nơi nào Không thể nghi ngờ đều sẽ có cái bắt sát Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều thương lượng quá Bọn họ không nghĩ lưu tại thủ đô phát triển Hai người tưởng trở lại thành phố H hoặc thành phố Di bên kia phát triển Kỳ thật, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều thật muốn lưu kinh nói Tạ Hoài khiêm ông ngoại cùng cứu cứu sẽ hỗ trợ nghị cách. Hắn ông ngoại đã hứa hẹn quá, muốn giúp bọn hắn ở Bắc Kinh an bài công tác, chỉ là bọn hắn phu thê không nghĩ lưu kinh. Nếu lưu kinh, bọn họ suy xét ly cha mẹ qua xa, vô pháp tận hiếu. Hơn nữa ra gia, gia mãi mãi tuổi lớn, lao nhân ra đều có lá dụng về tội ý tưởng, ra gia, gia mãi mãi khẳng định là tưởng về quê. Bởi vậy, Tạ Hoài khiêm cự tuyệt ông ngoại hỗ trợ, tính toán nghe theo trường học căn bài phản hồi nguyên quán công tác. Đến nỗi là hồi thành phố H vẫn là hồi thành phố gì, phu thê thương lượng qua đi, định ở chu tiểu quê quán. Chỉ cần bọn họ không phải cần thiết lưu tại kinh thị, hồi cái nào địa phương công tác vẫn là hảo điều hòa. Có đồng học bởi vì chuyên nghiệp thành tích hảo, bị kinh thị nào đó cơ quan đơn vị muốn đi, có đồng học lưu giáo nhầm giáo, còn có tư tưởng giác ngộ cao đồng học thậm chí chủ động yêu cầu đi xa xôi khu vực công tác. Cuối cùng, Đại bộ phận đồng học phản hồi nguyên quán công tác. Bất luận đi nơi nào, bọn họ đều thực đoạt tay. Các bạn học biết được chính mình phân phối đến nơi nào công tác lúc sau, bắt đầu thu thập đồ vật, rơi nước mắt ly biệt lao sư cùng đồng học, bước lên phản hương công tác lộ trình. Tốt nghiệp quý tiến đến, cùng trường 4 năm các bạn học, cùng các lao sư cùng nhau tìm tốt nghiệp chiếu, bọn họ lưu luyến không rời mà lưu luyến vườn trường mỗi một chỗ địa phương. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên cộng đồng sinh hoạt 4 năm đồng học cùng lao sư. Này sẽ là bọn họ sinh mệnh tốt đẹp nhất một đoạn thời gian. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Hồi thành phố di công tác, Tô Vân Tú không thể nghi ngờ là vui mừng nhất. Tạ Mãi Ngoại cảm thấy bọn họ có cái chính thức công tác là được, ở nơi nào công tác đều có thể. Tạ Gia Gia biết tôn tử tôn tức phản hương công tác, biết bọn họ có xây dựng quê nhà ý tưởng, thực vì bọn họ cao hứng, nhất không cao hứng. Muốn thuộc Tạ Hoài Khiêm ông ngoại cùng bà ngoại, bọn họ cho rằng Tạ Hoài Khiêm sẽ lựa chọn lưu tại thủ đô công tác, rốt cuộc bên này là thủ đô, về sau phát triển cơ hội càng tốt chút, ai biết cháu ngoại thế nhưng tưởng trở về công tác. Tạ Hoài Khiêm mang theo tức phụ cùng hài tử tới cùng nhà ngoại cáo biết khi, bị ông ngoại lưu lại hấn thật nhiều lời nói. Tô ông ngoại biết cháu ngoại là cái có năng lực, có ý tưởng người, chỉ sợ sẽ không dựa theo hắn ý tưởng đi cơ quan đơn vị phát triển đi bước một ngao thành cảng cao cấp bậc quan viên. Tô ông ngoại đành phải cố gắng cháu ngoại một phen, làm hắn thành thật kiên định công tác. Từ ông ngoại ra sau khi trở về, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều bắt đầu bận rộn thu thập đồ vật, nên mang đi đóng gói, không nên mang đi thu hồi tới, tỉ như quần áo mang đi, đệm chăn phơi hảo sau phóng tới tủ bác. Ở chỗ này ở mấy năm, phải đi còn có điểm luyến tiếp đâu. Chu Kiều biên thu thập đồ vật, biên cùng trượng phu nói chuyện. Tạ Hoài Khiêm cười cười nói, ta ở chỗ này mua phòng ở, khi nào ngươi nghĩ đến, ta tùy thời có thể tới. Nói cũng là, về sau kỳ nghỉ thời điểm, có thể mang bọn nhỏ lại đây chơi chơi. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đều trở về công tác, bọn nhỏ cũng đến theo chân bọn họ trở về, vô pháp tiếp tục ở thủ đô đi học. Song Bào Thai đã cùng Lão Sư nói qua chuyển trường sự, bọn họ Lao Sư đặc biệt luyến tiếc này hai cái thông minh hài tử. Cáo biết trước. Chủ nhiệm lớp lao sư tha thiết mà cùng song bào thai nói, tương lai các ngươi cũng giống các ngươi ba ba mụ mụ giống nhau, khảo đến Bắc Kinh tới đọc đại học. Song bảo thai vui sướng mà đáp ứng rồi. năm tiểu nhân bọn họ còn không biết, tương lai nếu bọn họ ở quê quán bên kia khảo Bắc Kinh đại học, yêu cầu đặc biệt nỗ lực mới được, bởi vì bên này hảo đại học ghi danh điểm cao. Tạ ra ra cùng tạ nãi nãi, còn có Tô Vân Tú, ở trước khi đi, cùng chung quanh nhận thức lao hàng xóm cáo biệt. Bọn họ nhận thức người nhiều là lao niên bằng hưu, này từ biệt, còn không biết có hay không lại lần nữa gặp mặt cơ hội. Tiếp theo, bọn họ làm ơn hàng xóm, cấp chú ý trong nhà điểm, có việc có thể gọi điện thoại nói cho bọn họ. Tới khi bao lớn bao nhỏ, lúc đi hành lý càng nhiều, bởi vì bọn nhỏ dần dần lớn lên, cho bọn hắn thêm không ít quần áo, còn có ra da dàn mãi mãi bọn họ quần áo cũng không ít. Lần này, ta hoài khiêm tính toán đem đại bộ phận mang không được đồ vật phong tới hệ thống không gian mang về. Chờ đến quê quán, tuy thời tìm lấy cơ nói bưu đã trở lại liền có thể. Chủ yếu là tạ ra ra cùng tạ mãi mãi chuẩn bị hồi thành phố Hát Trụ một đoạn thời gian, chỉ có Tô Vân Tú đi theo bọn họ bên người, hảo lừa gạt một chút. 1982 đầu năm, cả nhà thu thập thỏa đáng, ngồi trên phản hương xe lửa. Chờ trở lại Chu ra thôn, tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều đem mãi mãi cùng bọn nhỏ dàn xếp xuống dưới chạy nhanh đến huyện thành đơn vị đi báo danh, thuận tiện có rảnh ở huyện thành tìm phòng ở an gia. Tạ Hoài Khiêm bị an bài đến huyện thành thương nghiệp cục công tác, Chu Kiều tắc lựa chọn ở trung học đương ngữ văn lao sư. Nàng làm như vậy đều là vì nhà mình mấy cái hải tử suy xét. Song Bảo Thai đã tiểu học tốt nghiệp, chuyển trường lại đây phải thượng sơ trung. Toàn bộ huyện thành có 3 cái trung học, đương nhiên là huyện thành thực nghiệm trung học dạy học điều kiện tốt nhất. Minh Châu đọc tiểu học lớp 3 Minh Kiệt muốn học tiểu học năm nhất Bởi vì bọn nhỏ hộ khẩu đều theo mẫu thân đi Hai vợ chồng thảo luận qua đi Quyết định vẫn là làm bọn nhỏ đều ở huyện thành đọc sách Bọn họ không phải xem thường ở nông thôn Nhưng là ở nông thôn dạy học điều kiện sắc thật so ra kém huyện thành Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều làm ra như vậy lựa chọn Đều là vì hải tử Thủ đô tốt nghiệp sinh viên lựa chọn ở huyện thành đi làm Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều từng người đi làm đi không chỉ có đã chịu các đồng sự nhiệt liệt hoan nghênh, còn bị người hảo hảo hỏi thăm một phen. Rất nhiều người không hiểu được Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu Ý tưởng, bọn họ chủ yếu là hỏi hai vợ chồng làm gì không lưu tại thành phố lớn đi làm, lựa chọn đến này tiểu huyện thành đi làm. Thành phố lớn thật tốt ta, đơn vị hảo, kỳ ngộ nhiều, khẳng định so huyện thành điều kiện hảo. Bọn họ nơi này là cái tiểu huyện thành, tổng cộng mấy cái phố, mấy cái tiểu nhà máy, mới bao lớn điểm địa phương. Có gì phát triển đâu? Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đồng sự không rõ hai phu thê vì sao lựa chọn lưu tại huyện thành. Đời trước Tạ Hoài Khiêm là cảnh sát, cả đời bận bận rộn rộn, vội lên liền ăn cơm thời gian đều không có, hắn thật sự không nghĩ lặp lại đời trước sinh hoạt hình thức. Đời này, Tạ Hoài Khiêm càng muốn theo đuổi tự do tự tại sinh hoạt, hắn liền tưởng ở sơn thủy phong cảnh tốt địa phương xây căn nhà, cùng tức phụ nuôi lớn mấy cái hài tử, thuận tiện nhiều ra da mấy cái điểm tử giúp các hương thân làm giàu, cũng coi như có chút việc làm. Tạ Hoài Khiêm căn bản không nghĩ đến cơ quan đơn vị đi làm. Hắn không thích trên quan trường những cái đó xa giao. Tạ Hoài Khiêm thích cái loại này thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn điển viên sinh hoạt. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là không thiếu tiền tiêu, rốt cuộc nuôi sống lao bà hải tử yêu cầu tiền. Nhưng Tạ Hoài Khiêm sớm đã nhận lấy một bút đồ cổ, hắn về sau chú định không thiếu tiền tiêu. Hơn nữa mấy năm nay hắn đã tổn không ít tiền. Liền tính tạ hoài khiêm thiếu tiền hoa, bằng vào hệ thống không gian, bằng vào hắn trước chiêm ánh mắt, cũng có thể nên kiếm tới tiền, bất quá là phí chút sự thôi. Tạ hoài khiêm tính toán quá, hắn trước tiên ở cơ quan đơn vị làm mấy năm, nếu trói buộc quá nhiều, hắn liền từ trước. Có tiền có hệ thống có thể tùy hứng, tưởng từ trước liền từ trước. Huyện trưởng đối tạ hoài khiêm đã đến nhiệt liệt hoan nền. Hắn có biết này người trẻ tuổi gan lớn thả đầu vóc hào sử, ánh mắt cũng cực kỳ mà hảo. Tựa như mấy năm trước quốc gia mới vừa ban bố cải cách mở ra chính sách, hắn liền dẫn dắt thôn dân bán đồ vật. Hắn cũng không sợ thế phát sinh biến hóa liên lụy chính mình. Ta hoài khiêm ánh mắt chính là lâu dài, hắn trợ giúp Chu gia thôn làm đến kia mấy cái nuôi dưỡng hàng ngục xác thật cấp Chu gia thôn kiếm lời không ít tiền. Trước mắt tới nói, Chu gia thôn có thể nói là bọn họ trong huyện nhất giàu có thôn. Phần 99 Nghe nói hiện tại Chu gia thôn vườn trái cây, mỗi năm sản xuất trái cây đơn vị thượng đều cấp muốn. Nơi đó trái cây phẩm tướng hảo, hương vị ngọt, mặc kệ chính mình ăn vẫn là tặng người, đều là thứ tốt. Từ trạm thu mua hủy bỏ lúc sau, Chu gia thôn bán trái cây giá phiên lần, so trước kia kiếm tiền phiên bội, đây đều là tạ hoài khiêm công lao. Nếu không phải hắn đánh bạo, lấy tập thể danh dự dẫn dắt thôn dân làm gieo trồng nuôi dưỡng. Chu gia thôn tuyệt không sẽ có hôm nay ngày lành. Huyện trưởng là một quan tốt, hắn cũng muốn cho nông dân quá thượng hảo nhật tử, chính là có một số việc lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Nếu mỗi cái thôn đều giống chu gia thôn như vậy phát triển, cũng tồn tại không ít vấn đề. chương 125 Nếu ở nông thôn phát triển gieo trồng vườn trái cây, đầu tiên là cây ăn quả thời kỳ sinh trường trường, mấy năm trước không giải trái cây, liền không thể tới tiền. Nhưng cây ăn quả tới rồi thành thục kỳ sau, mỗi năm sẽ thu hoạch đại lượng trái cây, này đó trái cây tiêu hướng nơi nào, như thế nào vận chuyển. Hơn nữa quả đào chứa đựng thời gian đoạn, nếu không thể kịp thời xử lý, đến lúc đó là rớt, không phải bạch hạt một phen tâm huyết sao. Huyện Thành Nhưng thật ra có cái xưởng đồ hộ, chính là mỗi năm sử dụng trái cây đều là hiểu rõ, nhiều căn bản ăn không vô. Này đó đều là không hảo giải quyết vấn đề. Tiểu huyện thành không có rất có đặc sắc cây trụ sản nghiệp, tưởng được đến mặt trên nâng đỡ phát triển kinh tế, không dễ làm, vẫn là đến chính mình nghĩ cách. Huyện ủy làm công đại viện, ở Tạ Hoài Khiêm ngày đầu tiên tới báo danh hôm nay, huyện trưởng liền đem Tạ Hoài Khiêm gọi vào văn phòng, cùng hắn thâm nhập mà nói chuyện một phen, chủ yếu là làm Tạ Hoài Khiêm nói đối tương lai kinh tế phát triển xu thế cái nhìn. Tạ Hoài Khiêm thuyết minh, sản nghiệp muốn đa nguyên hóa phát triển, tỉ như phát triển nông sản phẩm ra công nghiệp, Duy trì huyện thành trung tiểu xí nghiệp phát triển, còn muốn phát triển chuyên trở ngành sản xuất, chế tạo đặc sắc huyện thành, tương lai chế tạo thành du lịch thành nội tốt nhất bất quá. Tạ Hoài Khiêm có hậu thế kinh nghiệm, hơn nữa ở đại học học được là kinh tế chuyên nghiệp, đối tương lai kinh tế phát triển cái nhìn tự nhiên là ánh mắt lâu dài. Giống ô nhiễm nghiêm trọng tạo giấy nghiệp, công nghiệp nặng, hóa chất, khai thác mổ trở ngành sản xuất, muốn tăng mạnh quản lý, không thể cấp huyện thành tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm. Muốn làm giàu, trước tu lộ. Nay khẩu hiệu là đời sau mới đưa ra, Tạ Hoài Khiêm đem nó trước tiên lấy ra tới dùng. xác thật rất cần thiết, muốn phát triển kinh tế, tốt đẹp giao thông trạng hướng là chuẩn bị điều kiện. Huyện trưởng nghe xong Tạ Hoài Khiêm nói, thâm chịu dẫn dắt. Không hổ là sinh viên, ý tưởng chính là tiến tiến. Vậy ngươi nói phát triển nông sản phẩm gia công, hẳn lại như thế nào phát triển? Lập tức cán bộ nhiều là vì dân suy nghĩ hảo cán bộ, không yêu bãi dọng quan. Lấy tiểu cách nhà quan, sẽ hạ cơ sở làm thật sự, nhiều vì dân chúng suy nghĩ. Huyện trưởng vừa vận thuộc về loại này, vừa lúc cấp tạ hoài khiêm công tác khai thông phương tiện chi môn. Mọi người sinh hoạt không rời đi ăn, mặc, ở, đi lại, khác không nói, ít nhất ăn đồ vật rất có thị trường. Chúng ta huyện có thể từ thực phẩm ngành sản xuất làm khởi tạ hoài khiêm thao thao bất tuyệt mà nói lên tới. Chúng ta huyện nếu là phát triển gieo trồng trái cây. Về sau có thể kiến đồ uống sưởng hắn điểm tử là không ít, nhưng là đến đi bước một phát triển. Hiện tại cùng tạ hoài khiêm thảo luận này đó ngành sản xuất tính khả thi, nếu thật là chiếu tạ hoài khiêm nói tiền cảnh như vậy hảo, có thể nhiều khai mấy cái nhà máy, thật là rất tốt sự. Chứ không nói có thể đạt được nhiều ít lợi nhuận, nhà sưởng xử lý lên, khẳng định sẽ chiêu công, có thể nuôi sống trong huyện không ít người. Huyện trưởng cùng tạ hoài khiêm ở trong văn phòng nói chuyện một buổi trưa thẳng đến bí thư nhắc nhở hắn mới kinh ngạc phát hiện sớm đã qua tan tầm thời gian huyện trưởng xin lỗi nói tiểu tạ, ngượng ngùng chậm trễ ngươi tan tầm thời gian không quan hệ huyện trưởng tạ hoài khiêm đoán được tức phụ đang đợi hắn trong lòng đang ở cân nhắc khi nào có thể tan tầm đâu đúng rồi ngươi điều đến trong huyện tới đi làm có hay không cái gì khó khăn nếu có khó khăn có thể nói ra huyện trưởng nói lời này ý tứ thực rõ ràng Nếu Tạ Hoài Khiêm có khó khăn nói ra, hắn có thể giải quyết, nhất định hỗ trợ. Huyện trưởng là cầu tài như khác, tưởng chạy nhanh làm Tạ Hoài Khiêm an trí hảo trong nhà, sớm một chút yên tâm lại làm việc. Tạ Hoài Khiêm cùng huyện trưởng đánh quá vài lần giao tế, biết huyện trưởng tính tình cũng không tệ lắm, hắn nhưng thật ra không khách khí. Huyện trưởng, ta cùng ta tức phụ muốn ở huyện thành công tác, phòng ở sự tình còn không có chứng thực, còn có bọn nhỏ chuyển trường sự tình còn không có làm tốt. Ta phải trước đêm này đó an bài hảo mới được." Huyện trưởng hiểu biết gật gật đầu, nam nhân là trong nhà chủ lực, tìm phong ở sự tình, hẳn là tạ hoài khiêm tới làm. Huyện trưởng có điểm khó xử mà nói, lẽ ra hẳn là cho các ngươi an bài phòng ở trụ, nhưng trước mắt huyện ủy người nhà viện phòng ở không có để đó không dùng, tạm thời cho ngươi đàng không ra phòng ở tới. Ngươi yên tâm, chờ phong ở không ra tới, nhất định trước cho ngươi an bài. Huyện trưởng, nhà ta hài tử nhiều Phòng ở quá tiểu cũng trụ không khai, ta là nghĩ ở huyện thành mua cái phòng ở trụ tốt nhất. Chính mình mua phòng tự chủ. Cái này dễ làm, ngươi đi tìm quản lý bất động sản cục người hỗ trợ cha cha, nhìn xem nơi nào có để đó không dùng phòng ở. Bọn họ rõ ràng, tìm bọn họ chuẩn không sai. Ngươi vừa tới không quen thuộc nơi này, ngày mai ta làm tiểu lý mang ngươi đi quản lý bất động sản cục một chuyến, sớm một chút đem phòng ở định ra tới. Huyện trưởng theo sau phân phó tiểu lý Ngày mai vừa lên ban, trước mang Tạ Hoài Khiêm đi quản lý bất động sản cục làm việc. Tạ Hoài Khiêm ra huyện ủy làm công đại viện, lập tức nhìn đến tức phụ đang đợi hắn. Tiểu Kiều, kiều ngươi chờ đã bao lâu? Không chờ bao lâu, ta mới từ trung học bên kia lại đây. Tạ Hoài Khiêm đem xe đạp đẩy lên, hỏi, ngươi bên kia thế nào? Đồng sự nhiệt tình sao? Khi nào bắt đầu làm ngươi đi học? Chú Kiều cười cười nói, ta cùng hiệu trưởng nói tốt, trước đem trong nhà sự an bài một chút. Thứ hai tuần sau chính thức đi trường học đi học. Tạ Hoài Khiêm cũng cười, kêu hành, ngày mai hai ta liền tới xem phòng ở. Chu Kiều Cao hứng hỏi, như thế nào, phòng ở sự tình có mặt mày? Có phòng ở, đem mãi mãi cùng bọn nhỏ kế đó, mới có thể an tâm công tác. Hôm nay huyện trưởng tìm ta nói sự tình, vẫn là hắn nhắc nhở ta, làm ta đi quản lý bất động sản cục hỏi một chút nơi nào có để đó không dùng phòng ở. Ngày mai chúng ta cùng nhau qua đi hỏi một chút. Trước đêm phòng ở định ra tới. Hảo. Hai người nói định sau. Tạ Hoài Khiêm cưới xe đạp, mang theo tức phụ về nhà. Cũng may từ huyện thành đến Hoa Sen chấn này giai đoạn là đại đường cái. Mặc dù có địa phương hủy hoại, cũng so đường đất hảo tẩu. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy kỵ xe đạp phương tiện, Lại nói hắn có rất nhiều sức lực, mang theo tức phụ về nhà một chút vấn đề đều không có. Hai người tiêu phí gần một giờ thời gian mới đến ra. Mới vừa vào thôn. Tạ Hoài Khiêm liền phát hiện có hộ nhân ra trước cửa lộn xộn, có thật nhiều người ở vây xem, giống như ra chuyện gì. Tạ Hoài Khiêm hỏi tức phụ, phía trước đó là nhà ai, giống như có việc. Ta cũng không biết là nhà ai, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Chu Kiều nhìn nhìn phía trước, lại không thấy ra là nhà ai. Bởi vì mấy năm nay cái tân phòng, dịch đất nền nhà dịch, Chu gia thôn đã không phải Chu Kiểu trong ấn tượng bộ dáng. Hai người mới vừa đi qua đi, Liền có người nhìn đến bọn họ phu thê. Lưu đại gia hỏi, tiểu tạ, hai người tan tầm. Đúng vậy, đại gia, đây là làm sao vậy, nhà ai đã xảy ra chuyện. Là nhị xuyên ra, nhà hắn sinh ba cái nha đầu, còn muốn đứa con trai. Không phải mặt trên thực hành kế hoạch hóa gia đình sao, không cho sinh, hắn tức phụ đã hoài thai, vụ trồng gạn, không biết ở nơi nào ở một thời gian, nhưng thật ra thật sinh một cái nhi tử. Nhà hắn siêu sinh. Chính là quốc gia không cho an này mặc kệ kế hoạch hóa gia đình người làm nhà hắn giao phạt tiền, hắn không giao, những người đó đem nhà hắn ngưu dắt đi rồi, nói cái gì thời điểm giao thượng phạt tiền, lại đem ngưu cho hắn. Lưu nhị xuyên là lưu đại gia người một nhà, chỉ là quan hệ xa một chút. Lưu đại gia nhìn đến bà con xa cháu trai có như vậy tao ngộ, lắc đầu thở dài nói, này đều chuyện gì à, hai tử còn không cho sinh. Từ 80 năm bắt đầu. Quốc gia trảo kế hoạch hóa gia đình chảo vô cùng. Công nhân chỉ cho sinh một cái, vô luận nam nữ, không thể muốn đệ nhị thai, nếu không phải tạm thời cách trước. Nông dân nói, nếu đệ nhất thai là nam hài, chỉ có thể muốn một cái, nếu cái thứ nhất là nữ hài, có thể muốn nhị thai, nhưng là không thể sinh cái thứ ba. Bởi vì kế hoạch hóa gia đình quản được nghiêm, thật nhiều thôn dân cùng quản kế hoạch hóa gia đình người đánh nhau, nháo sự, ra không ý chuyện. Nông dân nơi nào sẽ quản dân cư nổ mạnh sẽ cho xã hội mang đến cái gì ảnh hưởng. Bọn họ chỉ biết sinh hài tử là thiên kinh địa nghĩa sự, dị vang trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, không phải khá tốt sao, có việc đại gia có thể cho nhau hỗ trợ. Ở nông thôn, nếu các huynh đệ nhiều, giống nhau không ai dám chọc. Liên tính là thân huynh đệ nháo đến không tốt, ở có người ngoài khi dễ thời điểm, bọn họ cũng sẽ ôm đoàn cho nhau hỗ trợ, mà không phải giúp người ngoài. Này có lẽ chính là cách ngôn nói đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nếu trong nhà chỉ có một nam hài, nói không chừng gì thời điểm chịu khi dễ, khi đó thiệt tình hỗ trợ ít người. Lại nói, lớp người già chú ý nhiều từ nhiều phúc, này thình lình không cho sinh, đặc biệt khó có thể làm người tiếp thu. Kỳ thật, không chỉ lưu nhị xuyên một nhà, gần nhất hai năm, Chu gia thôn còn có vài gia bởi vì siêu sinh bị phạt tiền. Cũng may mắn Chu Gia Thôn bị tạ hoài khiêm mang giàu có điểm, nhưng là bị phạt tiền kia mấy nhà, đã biến thành nghèo rất hộ, bởi vì bọn họ đem trong nhà tiền tiết kiệm đều giao cho chính phủ. Không giao không được, nếu không nhân ra liền tới trong nhà dọn đồ vật, khiên Niu, thậm chí sẽ đem heo lộng đi, buộc siêu sinh người giao phạt tiền. Lưu Đại Gia biết tạ hoài khiêm có năng lực, Huống hồ tiểu tạ hiện tại đã đến huyện chính phủ đi làm, nói không chừng có thể hỗ trợ đem Niu phải về tới. Bởi vì tạ hoài khiêm ở huyện ủy đi làm, này đối dân quê tới nói, vậy thành làng quan, khẳng định có điểm chức quyền, nói không chừng có thể hỗ trợ. Lưu đại gia đem tạ hoài khiêm kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi, tiểu tạ, ngươi xem nhị xuyên ra việc này, ngươi có thể cho giúp đỡ không? Đại gia, việc này ta thật đúng là giúp không được gì. Tạ hoài khiêm trực tiếp cự tuyệt, đại gia, ngài là không biết, không riêng chúng ta nơi này. Cả nước các nơi đều thực hành kế hoạch hóa gia đình. Ngươi xem, mấy năm nay nhà ta không thêm nữa hài tử đi, không phải bởi vì ta không nghĩ muốn, mà là bởi vì quốc gia không cho muốn. Kế hoạch hóa gia đình là quốc gia hạng nhất quốc sách, lâu dài tới nói, đối nhân dân có bổ ích. Có lẽ các ngươi không rõ, nhưng là việc này ta thật quản không được, nó cũng không về ta quản. tạ hoài khiêm vì thuyết minh hắn không phải nói dối, lại cường điệu một câu. Ngài xem ta hiện tại cũng không dám lại muốn hải tử. Nếu ta ở muốn một cái, đơn vị thượng liền không cho ta đi làm, sẽ bị sa thải. Thật sự, như thế nào như vậy đâu. Lưu đại gia không rõ vì cái gì quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình. Hắn xem tạ hoài khiêm đều không thể hỗ trợ, những người khác càng không giúp được. Xem ra này phạt tiền cần thiết để lên giao. Nếu biết là ra gì sự, tạ hoài khiêm cùng chu tiểu liền không lại tiếp tục ở nhân gia cổng lớn mây xem. Hắn nhưng không có ai xem náo nhiệt thói quen. Hai người hướng ra đi thời điểm, Chu Kiều cảm thán, may mắn chúng ta sớm sinh bọn họ bốn cái. Nếu là chỉ cần một cái hài tử, thật đúng là rất cô đơn, hài tử liền cái bạn đều không có. Tạ Hoài Khiêm cười đến thực vui vẻ, hắn tới gần tức phụ lặng lẽ nói, ít nhiều hai ta có thể sinh, lần đầu tiên liền sinh đối song bào thai, này so ba năm ôm hai nhưng lợi hại. Chu Kiều hành trượng phu liếc mắt một cái, hờn rỗi một câu, Ngươi xem mỹ đến ngươi Sinh hải tử có gì hảo kiêu ngạo Cũng chính là bọn họ vận khí tốt Được đối song bảo thai nhi tử Kỳ thật lại nói tiếp Sinh song bảo thai khả năng vẫn là di chuyển tự nàng thân mụ bên kia chương 126 Ngày hôm sau sáng sớm Thiên còn không có nổi lên bụng ca trắng Vợ chồng son ở nhà ăn sau khi ăn xong Tạ hoài khiêm mang theo tức phụ xuất phát Dậy sớm đi làm Đầu xuân sáng sớm còn có điểm lãnh Trợt vừa ra tới, gió lạnh nên diện, mọi người vẫn là cảm thấy lạnh căm căm, nếu là thiếu xuyên điểm, thình lình sẽ đánh cái dùng mình. Nhưng là lập xuân lúc sau, đầu xuân phong cũng không có mùa đông gió lạnh như vậy đến xương, còn có thể chịu đựng. Lớp người già chú ý xuân che thu đông lạnh ý tưởng, Tô Vân Tú làm cháu gái ra cửa nhiều xuyên điểm quần áo, đỡ phải biến đổi thiên sẽ cảm mạo. Kỳ thật, hiện tại Chu Kiểu thân thể đã thực hảo. Hoàn toàn không có nguyên lai like kia phó bệnh hưởng hưởng bộ dáng, nàng mấy năm nay cảm mạo đều rất ít có. Nhưng thật ra Tạ Hoài Khiêm không sợ đông lạnh, sớm thay cho áo đông, lúc này hắn bên trong ăn mặc áo lông quần vệ sinh, kỵ khởi xe tới trên người nóng hầm hợp. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp mang tức phụ đi huyện ủy đại viện, tìm Lý Bí Thư đi quản lý bất động sản cục. Có người quen dễ làm sự, nếu huyện trưởng nói làm Lý Bí Thư hỗ trợ, Tạ Hoài Khiêm tự nhiên tiếp nhận hắn hảo ý. Giống như hôm nay Lý Bí Thư cũng tới sớm điểm. Lý Bí Thư cùng huyện trưởng làm đã nhiều năm, tự nhiên biết huyện trưởng một ít thói quen. Hắn biết huyện trưởng phi thường coi trọng cái này mới tới sinh viên, Lý Bí Thư cũng không dám coi thường. Lý Bí Thư là cái bắt diện linh lung nhân vật, dễ dàng sẽ không đắc tội với người. Hắn thấy Tạ Hoài Khiêm tới tìm hắn, vội đứng lên nói, tiểu tạ, ngươi sớm như vậy liền tới đây. Tạ Hoài Khiêm cười nói, Lý ca. Ta này không phải sốt ruột tìm hảo phòng ở, liền sớm một chút lại đây. Lần này phiền toái ly ca, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Trường học đều khai giảng, bởi vì không có phòng ở, mấy cái hài tử đi học sự còn không có an bài hảo. Làm bọn nhỏ đến huyện thành tới đi học, trước hết cần giải quyết trụ địa phương. Khách khí gì, về sau chúng ta đều ở huyện ủy công tác, cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Lý Bí Thư hơi chút thu thập một chút trên mặt bàn văn kiện, đi. Sấn còn không có đi làm, ta này liền đi quản lý bất động sản cục. Tạ Hoài Khiêm hỏi, cái này điểm đi làm đi. Lý Bí Thư nâng dơ tay cổ tay, nhìn nhìn đồng hồ nói, bọn họ cũng là 8 giờ đi làm, bất quá hiện tại hẳn là có người. Quản lý bất động sản cục ở một khắc con phố thượng, không tính qua xa, chính là đi tới đi, cũng đi rồi 10 tới phút. Trên đường, Tạ Hoài Khiêm cùng Lý Bí Thư giới thiệu hắn tức phụ Chu Kiều, đại gia xem như nhận thức. Lý Bí Thư mang tạ hoài khiêm hai vợ chồng đi vào một cái sân, sân cửa treo một cái bạch đen nhánh tự thẻ bài, mặt trên viết hai mươi huyện quản lý bất động sản cục mấy cái chữ to. Tiến vào sau, đập vào mắt chính là mấy gian nhà trệt, nhìn thực không chớp mắt. Mỗi cái phòng trên cửa có cái thẻ bài, có chứa mô mô văn phòng chữ. Tạ hoài khiêm phu thê cùng Lý Bí Thư vào trong đó một phòng, nhìn đến hai ba cá nhân đang ở nói chuyện thiếm, còn có cái tuổi trẻ điểm cô nương ở quét tức vệ sinh. Một cái chính là mới tới công nhân viên trước, còn không nữa thì là văn phòng tư lịch thấp nhất công nhân viên trước. Nay không phải Lý Bí Thư sao, cái gì phong đem người cấp thổi tới. Có cái mắt kính nam mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Bí Thư. Lý Bí Thư là huyện trưởng bên người nhân vật, tại đây tiểu huyện thành, lớn lớn bé bé quan viên cơ hồ đều nhận thức hắn. Ta tới xử lý chút việc. Lý Bí Thư cũng không có lãng phí thời gian cùng mắt kính nam hàn huyền. Trực tiếp giới thiệu bên người đôi vợ chồng này, đây là chúng ta huyện năm nay mới vừa phân phối tới sinh viên, nhân ra chính là từ thủ đô tốt nghiệp, bất quá huyện ủy người nhà viện không có để đó không dùng phòng ở, hai người bọn họ tính toán mua phòng ở trụ, này không huyện trưởng làm ta dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem, các người nơi này có thích hợp phòng ở sao. Quản lý bất động sản cục quản huyện thành sở hữu phòng ở, có hay không muốn bán phòng ở, nơi này công nhân viên trước khẳng định nhất rõ ràng. Lập tức phòng nguyên khẩn trương, có muốn dọn đi nhân ra, có phòng ở sẽ bị quản lý bất động sản cục hồi mua, sau đó phân cho người khác, bán đi tình huống hiếm thấy. Mắt kính nam vừa thấy, đối diện đôi vợ chồng này, nam tuấn giật bất phàm, nữ xinh đẹp như hoa, vừa thấy liền không phải người thường, nếu không như thế nào có thể làm huyện trưởng như thế coi trọng đâu. Mắt kính nam xưa nay là cái biết xử sự người, vội ở trên mặt đôi khởi tươi cười, nhiệt tình hỏi, là các ngươi tưởng mua phòng ở vậy các ngươi tưởng mua cái gì dạng phòng ở nhưng thật ra mặt khác hai cái nhìn tuổi hơi lớn lên công nhân viên chức cùng vây xem xem náo nhiệt dường như mắt lạnh xem mắt kính nam thượng đội vàng định bợ người cũng không có lại đây xem náo nhiệt tạ hoài khiêm chỉ nghĩ chạy nhanh mua phòng ở nói thẳng ngươi hảo ta tưởng mua cái đại điểm phòng ở người trong nhà nhiều người nhiều nhà ai dân cư không nhiều lắm phòng ở không khẩn trương cũng liền mấy năm nay thực hành kế hoạch hóa gia đình Mới vừa kết hôn tiểu phu thê chỉ có thể sinh một cái, không giống nguyên lai dường như, một nhà sinh vài cái nhi nữ, còn cái lại mỗi người sinh mấy cái hoa, nếu bốn thế cùng đừng nói, cả gia đình có thể có mấy chục khẩu người, kết nhất lễ lạc thời điểm, kêu kêu một cái náo nhiệt. Mắt kính năm hỏi, đại điểm phòng ở. Ngươi lại nói cụ thể một chút, ta hảo giúp ngươi hảo tư liệu. Tạ hoài khiêm nói ra hắn yêu cầu, muốn mang sân phòng ở, phòng muốn nhiều điểm, thiếu không đủ trụ. Phần 100. Mắt kính nam bắt đầu lây tư liệu, thực mau liền tìm đến tam gia để đó không dùng phòng ở tư liệu. Chúng ta trong huyện để đó không dùng đại viện tử không nhiều lắm, trước kê văn. Cách trung tịch thu bất động sản, sau lại đều còn cho nhân ra. Mắt kính nam dừng một chút giới thiệu, trước mắt chỉ có tam gia bán mang sân phòng ở. Ngươi xem nhà này, nhà hắn dọn đến thành phố đi, trong nhà có bốn gian phòng ở, mang cái tiểu viện tử, phòng ở vị trí không tồi. Dựa gần huyện bệnh viện rất gần Còn có nhà này Ở huyện thành bên cạnh Là cái có 6 gian phòng ở Đại Việt Tử Cuối cùng nhà này có mười mấy gian phòng ở Sân cũng không nhỏ Chính là ly huyện thành xa một chút Ly huyện thành bên cạnh hai giảm lộ Nhà này trước kia là cái địa chủ ra Khi cái kia địa chủ bị lợi hại Tự sát Hắn nhìn nữ đều ở khác thành thị an cư lạc nghiệp Nay phòng ở con của hắn làm chủ muốn bán Chỉ là nơi đó ly huyện thành xa Phong ở nhiều, không hào bán, vẫn luôn phóng đâu. Còn có, kia địa chủ chính là ở cái này trong phòng tự sát, chung quanh biết tình huống người, đều coi cái này tòa nhà vì hung trạch, không dám tới gần. Mắt kính nam cảm thấy người bình thường sẽ không tưởng mua như vậy phong ở, nhưng hắn vẫn là cấp giới thiệu một chút. Lại nói tiếp, kia ra nhi tử cùng hắn nhận thức, vẫn là nhân gia.